Chương 611, Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Diệp Trần trên người, này chưa thấy qua Diệp Trần nhân cũng lần đầu tiên gặp được Diệp Trần chân diện mụ. Đều là tam đại yêu nghiệt chí nhất, đạm đài minh nguyệt cũng nhìn lại đây, theo sau ánh mắt lại dừng ở mặt nạ bảo hộ hát sa mộ dung khuynh thành trên người. Diệp huynh, rốt cục có nhân muốn khiêu chiến ngươi. Hải vô nhai cười nói. Lăng thiên hạo nói Diệp Trần, cũng không nên thua a anh tuy rằng không tiếp thu vi diệp trần thực lực vượt qua rất ít dùng bản thể tắc chiến đại sư tỷ yến vạn vượng, nhưng nếu có thể đả bại Lâm Thiên, khẳng định có mấy bả soát tử. Này làm Tả Tình lúc trước cũng liền so Lâm Thiên lực cao một đường, hơn nữa cũng không có phân ra thắng bại. Lam Tả Tình tâm cơ rất nặng, hoa hắn phong cách chiến đấu giống nhau, kỳ quỷ giàu hoạt, hắn nếu hòa ngươi chế định 10 chiêu chi ước, nhất định là tưởng 10 chiêu trong vòng, chiếm cứ thượng phong, kể từ đó, mọi người trong mắt tự nhiên là Lam Tả Tình lực thắng ngươi một bậc. Yến Phượng Phượng nhìn ra vấn đề mấu chốt, nhắc nhở nói. Diệp Trần nói chế định 10 chiêu chi ước, hoặc là là không tin tưởng, hoặc là là tin tưởng gấp trăm lần, hy vọng hắn là người sau. Như thế nào, Diệp Trần, không dám nhận của ta khiêu chiến. Lam tả tình tay cầm phiến tử, đi ra lương đỉnh. Thân hình mở ra, Diệp Trần khinh phiêu phiêu phi xuống núi đầu, dấm nát cửu Long hồ hồ nước thượng, tùy dập dần đồng bình dạng, mở miệng nói 10 chiêu chi ước, chính hợp tâm của ta ý, tốc chiến tốc thắng đi Hảo ra đổ muốn nhìn, cái gọi là thanh niên ngũ đầu sỏ dưới đệ nhất cao thủ có mấy cân mấy lượng. Nói đến cùng, Lam tả tình đối với chính mình bị râm nát lòng bản chân hạ thực khó chịu, nhưng như Yến Phượng Phượng theo như lời, hắn tâm cơ rất nặng, nếu Diệp Trần thật sự rất mạnh, chính mình đi khiêu chiến, không phải thành người khác đạp chân thạch, hòa hắn ý nguyện không phù hợp, cho nên hắn mới nói ra 10 chiêu chi ước, hắn tự nhận là, 10 chiêu trong vòng, liền tính chiếm không được thượng phòng cũng không khả năng rơi vào hạ phòng bất quá hắn sẽ nhượng cục diện có lợi vu chính mình. Hô. Lam Tả Tình thi triển khinh công, thẳng tắc bắn về phía Cửu Long Hồ, trên đường như cũ quạt cái quạt, trừ bỏ mang điểm tà khí, thật là có công tử khí độ. Cửu Long Hồ trung ương, hai người cách xa nhau trăm mét mà chạm. Mặc địa chủ, này Diệp Trần cũng là dung kiếm, không biết hắn tại kiếm đạo thành tiểu thượng đạt tới cái tình trạng gì. Nói chuyện người là Phiêu Miểu Tuyết vực nhất lục phẩm tông môn tông chủ, mà hắn nói chuyện đối tượng là Phiêu Tuyết Điện điện chủ Tuyết Chi kiếm tông. Mười chiêu tuy rằng thực đoạn, nhưng hẳn là có thể nhìn ra chút cái gì. Tuyết chi kiếm tông trong lòng thập phần cảm khái, lúc trước Diệp Trần bị ngạo ra cao thủ đuổi giết, theo phiêu tuyết điện trên không trải qua, nàng khi đó một kiếm có thể miểu sát ngạo ra sở hữu cao thủ, ngắn ngủn vài năm quá khứ, bị ngạo ra cao thủ đuổi giết thiên tài kiếm khách đã thành vừa được hòa chính mình đánh đồng bộ. Diệp Trần, tiếp chiêu đi. Ao Hồ Thượng, Lam tả tình thân hình mơ hồ, tả thiểm hữu thiểm, lấy đường cong tới gần diệp Trần trong tay phiến tử dựng thẳng lên mang theo thay đổi liên tục ảo ảnh công ra. Thương. Diệp Trần rút ra hoàng kim kiếm, cũng nên tử đi lên. Hai người lần đầu tiên giao thủ đều là lấy thử vi chủ, cho nên trường hợp không thể tính rất hòa bạo, chỉ có thể nói, bình thản trung ẩn chứa sát khí, một khi đối phương duy trì không ngừng, bình thản chiêu thức cũng có thể diễn biến ra đủ để bị thương nặng đối phương sát chiêu, nhất chiêu chấm dứt chiến đấu. Vụ mộng Sinh Hoa. Lam Tả Tình tại vụ chi áo nghĩa thượng thập phần tinh thông, tay trái một tay kết ấn. Cuồn cuộn đại vụ lấy hắn vi trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng quyết tán, rất nhanh liền đem diệp Trần Bao phủ ở trong đó, khiến cho cửu Long Hồ trung ương mấy ngàn thức khu vực thành một mảnh xương mù dày đặc khu vực. Làm cái gì quỷ, như vậy thấy thế nào đắc rõ ràng? Lam Tả tình này nhất chiêu sử xuất, đang xem cuộc chiến nhân chung có nhân kêu lên, bình thường đại vụ tự nhiên không thể ngăn cản linh hồn lực tra xét, nhưng từ vụ chi áo nghĩa thôi động xương mù dày đặc, có trên diện rộng suy yếu linh hồn lực tác dụng, làm cho bọn họ không thể chú ý một ít chi tiết. Một đóa đóa vũ hoa ngưng kết đi ra, lam tả tình giẫm nát trên vũ hoa, lạng yên không một tiếng động, lại nhanh như thiểm điện công hướng Diệp Trần, mỗi một chiêu mỗi một thức đều nói không ra quỷ dị, nói không nên lời xảo quyệt, nếu nói đại bộ phận nhân đi là chính đạo, như vậy lam tả tình đi chính là thiên đạo, lấy kỳ thủ thắng. Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên cùng loại này loại hình thanh niên cao thủ giao chiến, đối với đối phương phong cách có đại khái hiểu biết. Phá. Một đạo trầm tĩnh kiếm khí oanh phá xương mù dày đặc, tách ra hồ nước. Ha ha vô dụng, hợp. Lam Tả Tình thất kinh diệp Trần thấy rõ lực, đối phương chẳng những rời ra hắn công kích, càng thừa cơ phản công một kiếm, một kiếm đánh tan xương mù dày đặc. Tốc kiếm chi ngục. Diệp Trần sắc mặt không thay đổi, xương mù cấm khu hắn đều kiến thức quá, Lam Tả Tình vụ mộng sinh hoa cũng liền tương đương với xương mù cấm khu đơn giản hóa bảng. thủ đoạn run lên, đại biểu Diệp Trần nhanh nhất kiếm pháp thi triển ra đến, sắc bén kiếm khi tràn ngập tại xương mù dày đặc lý, cuối cùng hướng tới bốn phương tám hướng phát tiết ra ngoài. Từ bên ngoài xem, Mấy ngàn thức phạm vi sương mù dày đặc khu vực phản phất thành một đại con nhím, dài nhỏ kiếm khí ký mau lại sắp bén. Hử! Sương mù dày đặc trung truyền đến một tiếng kêu rên, một đạo thân ảnh bị đánh ra sương mù dày đặc, mọi người vừa nhìn, cũng là Lam Tà Tình, giờ phút này hắn lược có chật vật ngực dính một đạo nhật nhạt dấu chân. Lam tả Tình mạnh mẽ nuốt vào một ngụm suýt nữa yếu phun ra đến máu tươi, diệp chân này một cước tuy rằng không phải cái gì lợi hại võ học, nhưng ẩn chứa lực lượng dám đánh tan hắn hộ thể chân Nguyên Theo phòng ngự khải giáp truyền lại đi vào, khiến cho hắn thụ nội thương không nhẹ. Diệp Trần, của ta sắc thực xem thường ngươi, vừa rồi đã ý. Lam tả tình sắc mặt không tốt lắm xem. Thải hồ nước, Diệp Trần thi thi nhiên đi ra sương ngủ dày đặc, dương mắt nói hiện tại đã qua thất chiêu, ngươi còn còn lại ba chiêu. Người khác muốn chiếm hắn tiện nghi, Diệp Trần tuy rằng không phải cái gì keo kiệt nhân, ly chiên quyết không sẽ làm hắn đạt được, cho nên thi triển ra tốc kiếm chi phục sau, phối hợp linh hồn lực. Hắn rất nhanh chuẩn xác phán đoán ra Lam Tà Tình cụ thể vị trí, lấy cực hạn tốc độ tới gần quá khứ, giao thủ hai chiêu sau, một cước đem đối phương đá ra sương ngủ dày đặc. Hiện tại người sáng suốt đều nhìn ra được đến, Diệp Trần chiếm cứ thượng phong. Hảo, là người bức của ta. Lam tả Tình nguyên bản không tính toán liều mạng, nhưng hiện tại không thể không liều mạng. Hắn coi trọng nhất thanh danh, sao lại dễ dàng tha thứ chính mình thua ở Diệp Trần trên tay. Vụ hải quần công. Lam tả Tình sau lưng. Đại phiến đại phiến xương ngủ dày đặc bừng lên, lần này xương ngủ dày đặc cũng không phải triệu bốn phương tám hướng quyết tán, mà là hội tụ tại Lam Tả Tình phía sau, hoa hắn lưng nối tiếp cùng một chỗ, giống như một mảnh loại nhỏ vụ hải, ba đảo mấy liệt, diệp chân dịch giả. Oanh! Một cước đạp phá hồ nước, Lam Tả Tình ít có thẳng tóc nhằm phía Diệp Trần, ở sau lưng vụ hải thừa thác hạ, có vẻ rầm rộ, thế không thể đỡ. Này Lam Tả Tình thật đúng là không tha coi thường, này vụ hải chứa bỏ ẩn chứa vụ chi áo nghĩa. Còn kết hợp hắn khí thế, võ mạnh dưới, cho dù là phong cách nhất cương mạnh thanh niên cao thủ, đều phải so sánh gặp quyết, bị hắn đoạt đi khí thế, sẽ không biết nói Diệp Trần như thế nào ứng phó. Nói chuyện là Tam đại Đao đạo tông sư chi nhất Lâm Chiêu Nam, hắn nói chuyện đối tượng còn lại là Tam đại Đao đạo tông sư đứng đầu Tạ Bách Đỉnh. Tạ Bách Đỉnh thản nhiên nói Lam tà Tình hẳn là còn có chuẩn bị ở sau đi. Hắn không tiếp thu vi bằng vào vụ hải uy thế có thể chiến thắng Diệp Trần. Hồ nước không chịu nổi Lam Tả Tình khí thế đánh sâu vào Hướng tới hai bên thổi quét mở ra. bại Gầm lên một tiếng, Lam tả tình trong tay Ngọc cũng không phải Ngọc phiến tử manh phách mà ra, cùng lúc đó, hắn sau lưng vụ hải đột nhiên lấy càng thêm cuồng mạnh mẽ tư thái thoát ly Lam tà tình, lập tức cắn nuốt diệp trần, phẳng phất hồng thủy tràn ra, nhân lực có vẻ phá lệ nhỏ bé. Nếu là người thường, bị không có thực chất vụ hải đánh sâu vào, nhất định sẽ thất kinh, sinh ra sơ hở, liền tính là tâm tính bình tĩnh người, cũng muốn thụ một ít ảnh hưởng, lại càng không muốn nói mà sau còn có Lam Tả Tình mãnh công, bởi vì Vũ Hải theo thân thể hắn phun tiết đi ra ngoài, cho nên hắn là duy nhất không thủ ảnh hưởng nhân, có thể tận tình công kích đối thủ. Này tiêu bị trở dưới, thực lực lược cao một đường người đều yếu xệ ra Lam Tả Tình trên tay. Đây là Lam Tả Tình sát chiêu, hư mã thật kết hợp, vụ Hải ảnh hưởng đối phương tinh thần, chiêu thức công kích đối phương thân thể, nhược đối phương mệt mỏi ứng phó. Phanh! Một tiếng nổ vang truyền ra, Cửu Long Hồ trung ương lập tức lom xuống đi xuống một đường kính mấy ngàn thước thâm cây số bán cầu, bán cầu bên cạnh, ngập trời hồ nước hướng tới tứ phương đánh tới, kinh đảo Hải Lãng. Ánh mắt xẹt qua sóng chiều, mọi người thấy đến Lam Tả Tình phiến tử bị Diệp Trần Hoàng Kim kiếm để ở, Lam Tả Tình vụ hải xung thế, cũng không có nhượng Diệp Trần sinh ra sơ hở. Hắc hắc, ngươi bại rồi. Lam Tả Tình trên mặt nẽ tránh quỷ dị sắc, phiến tử gián hoàng kim kiếm, đi phía trước nhất đượ, xích một tiếng, một thanh dài nhỏ lợi nhận theo phiến tử ngay trước bắn ra đi ra, đâm thẳng Diệp Trần mặt tiền cửa hàng. Nếu là bị này lợi nhận đâm trúng, trên mặt khó tránh khỏi nở hoa. Phải không? Tay trái như điện, Diệp Trần hai ngón tay cái ở lợi nhận. Bởi vì đối phương là sát hoàng kim kiếm phát động công kích, cho nên lực đạo khó tránh khỏi yếu đi một chút, Diệp Trần này hai căn ngón tay chẳng những kẹp lấy lợi nhận, càng là chung kết đối phương thế công, trừ phi đối phương buông tha cho phiến tử, nếu không tuyệt nan tại trong khoảng thời gian ngắn tổ chức đệ nhị ba lợi hại sát chiêu. Không tốt. Lam Tả tình rõ ràng buông tay ra, bước ra lui về phía sau. Đang tiếp Diệp Trần sẽ không cho hắn cơ hội, tay phải nắm hoàng kim kiếm, tà thượng vung lên, nguyệt nha chạng màu vàng kiếm, khí đem đối phương bổ ra đi vài dặm xa, cuối cùng lào đảo thải hồ nước hấp bắn, trong miệng phun ra tam đại khẩu máu tươi, sắc mặt sáng trắng. Thứ 9 chiêu, Diệp Trần rõ ràng lưu loát đoạt được đối phương vũ khí, cũng một kiếm bị thương nặng đối phương. Lợi hại. Tuyết Chi kiếm tông sợ hãi than một tiếng. Bên cạnh kia Lục phẩm tông môn tông chủ hỏi Mạc điện chủ, lợi hại ở địa phương nào? Ta như thế nào cảm thấy hắn không sử xuất cái gì lợi hại kiếm chiêu? Tuyết Chi kiếm tông nói chính là bởi vì không sử xuất lợi hại kiếm chiêu, mới lợi hại, ta hỏi ngươi, ngươi đáng xem ra hắn hư thực. Một chút nhìn không thấu. Cái này đúng rồi, hắn hòa làm Tả Tình một trận chiến, liên 8 phần khí lực cũng chưa sử xuất đến, nói cách khác, hắn so hòa Lâm Thiên một trận chiến khi, càng cường. Cựu Long Hồ bốn phía, mọi người nghị luận mở. Không hổ là thanh niên ngũ đầu sỏ dưới đệ nhất cao thủ, nhẹ nhàng bâng quơ đả bại Lam Tả Tình. Ta cũng chưa nhìn ra hắn dùng cái gì lợi hại thủ đoạn, tỉ như thái sử sung kêu một kiếm uy lực thập phần khủng bố, độc cô tuyệt tuyệt vọng nhất đao càng là làm người ta tuyệt vọng, làm tà tình vụ hải mãnh công càng là ẩn chứa song trọng đà kích. Nổi danh dưới vô hư sĩ, về sau phòng trừng không ai hoài nghi Diệp Trần thực lực. Nay một trận chiến, Diệp Trần đặt chính mình địa vị, về sau khẳng định đủ người khiêu chiến, nhưng tuyệt đối không ai hội hoài nghi thực lực của hắn. Diệp Trần, người quả nhiên là ta tối mạnh mẽ đối thủ Độc cô tuyệt đem một trận chiến này xem tại trong mắt, vẻ mặt ngưng trọng, đạm đài minh nguyệt dù sao cũng là nữ nhân. Nữ nhân hòa nam nhân trong lúc đó chiến đấu chung quy hòa nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó chiến đấu có rất nhỏ khác nhau. Đây là không thể phủ nhận sự thật, không phải cái gì khinh bị nữ tính. chương 612, Tạ Bách Đỉnh coi trọng. Ngày rất nhanh đến lại, bầu trời đêm tinh yên tĩnh lấp lánh. cửu Long Hồ không có ban ngày náo nhiệt như vậy, nhưng là cũng không vắng lạnh, đối với Linh Hải cảnh đại năng mà nói. Mấy ngày không ngủ được cùng với ăn cơm uống nước đơn giản như vậy Cũng sẽ không ảnh hưởng trạng thái tinh thần Dĩ nhiên, ở nơi này ban đêm Cũng không có ai hô to gọi nhỏ Phá hư này sự yên lặng không khí Đều là tìm chơi thân nhân nói chuyện thiếm Phà trà uống rượu Trên núi nhỏ, một ngọn tạo hình tinh xảo nhà gỗ đứng sừng ở phía Này nhà gỗ mặt ngoài có rất nhiều mắt thường nhìn không thấy tới cái khe Tựa hô có thể tùy thời hóa giải Nhà gỗ cũng chỉ có cùng người bình thường nhà đại sảnh không sai biệt lắm lớn Có thể dung nạp mười mấy người dư giả. Nhà gỗ trong, Diệp Trần nhóm người đang ở nấu đồ uống rượu, lẫn nhau trò chuyện ngày. "Diệp Hình, người này Khôi Lỗi Ức Lệ thật là hiếm lạ hóa sắc, nên còn có thể kích thích phòng hộ cháo sao?" Hải Vô Nhai đánh giá Khôi Lỗi Ức thành trong, không khỏi làm Khôi Lỗi môn kỹ thuật sợ hai than, Yến Vương phượng, phượng Độ không phi thuyền, Diệp Trần phi hành Khôi Lỗi, Khôi Lỗi Ức chẳng lẽ là Khôi Lỗi môn tác phẩm? Giông Đốm biết toàn thân, có thể tưởng tượng năm đó Khôi Lỗi môn đến cỡ nào phô huy. Diệp Trần cười cười, "Tiểu đồ chơi." Này khôi lỗi ốc là hắn ban đầu cùng Tuyết Bay điện nhị đệ tử Phượng Yên Nhu sông vào khôi lỗi môn phân đường di tích lấy được, dùng để chiến đấu hoặc là phòng ngự nhất định không được, nhưng là rất dễ dàng. Mộ Dung sư muội, người khí tức trên thân tựa hổ cùng người bình thường mà không giống với. Yến Phượng Phượng nhấp một miếng nước trà, đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói, "Nàng La Diệp Trần sư đệ, tự nhiên cũng muốn La Mộ Dung Khuynh Thành sư muội." Mộ Dung Khuynh Thành nói, "Ta đi lộ số cùng giống như nhân ma bất đồng." gia tu luyện chính là ma lực. Khó trách, Tiên Vương Phượng, Phượng không có quá mức kinh ngạc, mộ dung khuynh thành là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, có hai con đường có thể lựa chọn, một là tu luyện chân nguyên, một là tu luyện ma lực, người bình thường ma lại chỉ có thể tu luyện chân nguyên, không thể tu luyện cường đại hơn ma lực, nhưng ma lực cũng có một chút không tốt, ở chân linh đại lục, ma lực rất ít đòi, thích hợp loài người võ giả đan dược cũng không có thể dùng, đột phá đứng lên khó khăn nặng nề, đối phương phải là có cái gì kỳ ngộ. Mới có thể tu luyện tới linh hải cảnh trung kỳ tu vi Đêm càng khuya Tất cả mọi người không có ý đi ngủ Một bên trò chuyện ngày Một bên đợi chờ ban ngày đến Một vòng mặt trời đỏ mềm rủ xuống dâng lên Cửu Long Hồ bị nhuộm đấm thành kim hồng sắc vẻ Bà quang lan tan Một đêm không ngủ đông đảo người đang xem Cuộc chiến tâm tình tự phát điều động Thần sát mong đợi Hạ Hầu Tôn cùng Bạch Vô tuyết hẹn chiến ngày là hôm nay Nhưng không biết là hôm nay bao lâu mấy phần Chờ thật khó chịu được Không đổi, vài ngày cũng chờ Vẫn còn lư này hồi lâu. Hạ Hầu Tôn trú ở hư không môn khoảng cách Cửu Long Sơn tương đối gần, phải là Hạ Hầu Tôn tới trước sau Có người đoán? Nhà gỗ ngoài, Diệp Trần Thu hồi khôi lối ốc, cùng Mộ Dung Khuynh thành sóng vai đứng ở đỉnh núi bên bờ, tắm rửa kim hồng sắc ánh sáng mặt trời ánh mặt trời. Tới. Mộ Dung Khuynh thành nhãn lực rất tốt, tựa hồ chỉ có bản thể làm Thanh Phượng Yến phượng Phượng có thể cùng nàng sánh vai. Là Bạch Vô Tuyết. Diệp Trần dõi mắt nhìn lại, phía chân trời cuối Một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên như lai. Bá. Bạch vô tuyết tốc độ bay nhanh, mấy lần hô hấp sẽ tới đến cửu Long Sơn, rơi vào một ngọn hiểm trở trên ngọn núi, hắn người mặc bạch đi đi hè. bạch đi đi thượng theo Mai Lan Trúc Cúc, tướng mạo tôn nhã, không có chút nào táo bạo vẻ, tựa như một đóa chân trời vân. Bạch vô tuyết, không nghĩ tới ngươi so sánh với hạ hầu tôn mới đến một bước. Đều là thanh niên ngũ cự đầu tiêu sở hà mở ra vẫn đang nhắm mắt, mở miệng nói. Bạch vô Tuyết thản nhiên nói Ta từ trước đến giờ thích so với phương sớm tới một bước, cho các ngươi đợi lâu. Hy vọng ngươi cùng hạ hầu tôn đánh một trận, có thể mang đến cho ta điểm càng ngộ Nói câu nói thứ hai, tiêu sở hà lần nữa nhắm mắt lại, hai tay ôm ngực đứng ở đó trong. Bạch vô tuyết từ tiêu sở hà trên người thu hồi tầm mắt, cùng kiếm chi tông lục thiếu du liếc nhau một cái, lục thiếu du thần sắc lạnh nhạt, cũng không nói nói. Bây giờ bạch vô tuyết đến rồi, hạ hầu tôn hôm nay cũng có đến, nhưng thanh niên ngũ cử đầu không phải là còn có một vị sao. Thế nào không có tới? Ở đây thanh niên cự đầu theo thứ tự là Bạch Vô Tuyết, Kiếm chi tông lục Thiếu Du, Tiêu Sở Hà, hơn nữa Hạ Hầu Tôn, tổng cộng 4 người, còn kém 1 người. Nói về, ta thật giống như cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy một vị kia, nghe nói là nữ. Chúng ta làm sao có thể nhìn thấy? Cuối cùng một người thanh niên cự đầu là bốn vị thanh niên cự đầu cùng chung thừa nhận, không phục cũng không được, nếu không bốn vị thanh niên cự đầu tại sao thừa nhận nàng? Đối với, có thể làm cho bốn vị thanh niên cự đầu thừa nhận Nhất định là có cung cấp tại bốn vị thanh niên cự đầu thực lực. Diệp Trần hỏi tham Yến Phượng Phượng, Yến Sư tỷ Ngươi cũng đã biết người thanh niên cự đầu. Yến Phượng Phượng lắt đầu, gặp qua một lần, Nhưng không biết kia lai lịch, chỉ biết là người ta gọi là thần sa công chúa. Nếu như ta đoán không sai, nàng nên cũng là yêu thú thân. Thần sa công chúa. Diệp Trần lắt đầu, thật đúng là đủ thần bí. Đợi nửa ngày, phương Tây Nam hướng rốt cục xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh. Người chưa tới. Một cổ bá đạo nghịch thiên khí thế đánh sâu vào tới đây. Hạ hầu tôn, hạ hầu tôn tới. Rốt cuộc đã tới. Khí thế kia, quả thực làm cho người ta sinh không ra phản ác kháng ý niệm trong đầu. Khí phách phóng ra ngoài, hạ hầu tôn chính là hạ hầu tôn. Bốc lửa không khí phản phất có lây dường như, trong nháy mắt tịch quyển cả cửu Long Hồ. Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành liếc mắt nhìn nhau, bọn họ phản phất thấy được người đầu tiên ngày dĩ nhiên. Hạ Hầu Tôn cũng chẳng không phải là sở trung thiên có thể cùng đưa ra cũng tạc quyền. Dù sao một cái là thanh niên ngũ cự đầu một trong một cái chỉ ở nam phương vực quần thanh danh lan xa. Bạch vô tuyết, người hay là như cũ. Hạ Hầu Tôn cười ha ha mấy tiếng, kim quang trận lõe, trực tiếp đứng ở cửu long hồ trung ương hồ nước thượng, trên người tản ra duy ngã độc tôn khí thế, hồ nước sóng gợn bằng hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng nội ngạo, phản phất hắn chính là thiên địa trung tâm. hạ Hầu tôn thân hình hết sức cao quá Rộng chân dài, đang mặc một bộ chói mắt kim quần áo, trên đầu bó buộc kim quan, lông mi rất rộng rất dài, thẳng vào thái dương, đôi giống như một đôi trong trời đêm hàn tinh, loẹ loẹ sinh huy, khí phách nghiêm nghị. Không biết sở trung thiên lại tới đây, có có cái gì cảm tưởng. Mộ rung khuynh thành nhịn không được nói. Diệp chân nói, không nên xem thường sở trung thiên, nữa nói như thế nào, hắn cũng thân cụ cương linh thể, một khi tu vi của hắn đuổi theo, không có có ai dám nói có thể thắng hắn. Diệp Trần chưa bao giờ có coi thường Sở Trung Thiên, nói riêng về thân thể thiên phú, hắn còn không nhìn thấy có ai có thể vượt qua đối phương, ngay cả cùng hắn tương đối nhân cũng không có, về phần sau này có thể hay không gặp phải, hay là không biết chuyện tình. Hiểm trở trên ngọn núi, Bạch Vô Tuyết nói, ngươi cũng là như cũ, hãy bắt sàn luôn đi, tới trước đại chiến 1000 chiêu sau. Hạ Hầu Tôn không đợi Bạch Vô Tuyết xuống tới, tay phải ngón trỏ dơ lên, một ngón tay điểm tới. Phanh. Bạch Vô Tuyết dưới lòng bàn chân ngọn núi đột nhiên nổ. Thật giống như thiên nữ tán hoa, toàn thức, vô số lớn nhỏ không đồng nhất tảng đá lại bằng bạch vô tuyết làm trung tâm, nặng nghê đánh tới, phảng phất này một ngón tay ở bạch vô tuyết phủ cận ngưng tụ một cái cự đại dẫn lực chàng. Phá. Bạch vô tuyết hữu dơ tay lên, phía trước hòn đá hóa thành mịn phấn, rồi sau đó, nhân một hướng, sẽ tới đến hạ hầu tôn trước người, một trường áp đảo đi. Oanh. Một trường này giống như cự linh thần trưởng, Cửu Long Hồ trên mặt hồ xuất hiện một cái cự đại trường ấn, kinh khủng nhất chính là Cửu Long Hồ tựa hồ bị đọc lại, trưởng ấn là khắc ở phía, hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Chỉ Thiên Hỏa Điệp. Hạ Hầu Tôn hở mở mở ngâm sáu cười, ngón trò ở xung quanh người tìm một vòng, không gian sóng gợn lại có quy luật nhộn nhạo, tạo thành một cái vận vẹo phòng ngự cháo. phòng ngự cháo thừa nhận rồi Bạch Vô Tuyết một trường, nhất thời tăng giả, nhưng cũng không có thương tổn được Hạ Hầu Tôn chút nào. Hư Hoàng Chỉ. Mượn phòng ngự cháo ngăn cản được Bạch Vô Tuyết một trường, Hạ Hầu Tôn bén nhọn kích, một ngón tay điểm ra Sau lưng xuất hiện một cái hoàng giả hư ảnh, đồng dạng một ngón tay điểm hướng Bạch Vô Tuyết. Khí lãng bạch trọng thiên. Bạch Vô Tuyết đột nhiên rơi ở trên mặt hồ, tức đạp động lại hồ nước, tả ư che ở trước ngực, hữu hương ngang trời dựng lên, 5 ngón tay khẽ nhếch, nên tiếp hướng hạ hầu tôn chỉ sức lực. Thình thịch thình thịch đủ thình thịch. Cửu Long hồ chừng hơn 10 dặm chu vi, theo hai người một lần chính diện giao phong, động lại mặt hồ thoải mái phập phồng, cuối cùng tạc ra ngàn vạn đạo của nước, mỗi một đạo cột nước đều có mấy chục thước độ. Hơn ngàn thức cao, Cửu Long Hồ mực nước trong nháy mắt giảm xuống 200 thước. Quá nghi thiên, từng chiêu từng thức, cũng như vậy không cách nào ngăn cản. Thanh niên ngũ cự đầu, quả nhiên là một đám quái vật. Mọi người ngừng thở, khuôn mặt đỏ lên. Lợi hại, thật là lợi hại, thật lợi hại. Hải Vô Nhai liên tiếp nói nghiêm lợi hại, hắn dám cam đoan, bản thân đừng nói cùng bọn họ giao phòng, mà ngay cả thừa nhận dư ba cũng không chịu nổi, đây chính là thanh niên ngũ cự đầu thực lực, cả đám đều là thanh niên trung cự đầu. Những người khác chỉ có thể nhìn lên. Khi sâu một hơi, Diệp Trần Thản nhiên nói, trước mắt bọn họ vẫn còn thử do xét, dùng là đều là tiền nhân áo nghĩa võ học. Áo nghĩa võ học đương nhiên là tự mình sáng tạo ra, tạo ra tới tốt nhất, bởi vì chính mình sáng tạo ra, tạo ra tới, có nhiều hơn cảm thụ, có thể đem vi lực của nó phát huy đến cực hạn. Thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình ác thân là tam đại đao đạo tông sư Lâm Triều Nam đúng là sợ hết hồn. Thực lực của hắn mặc dù so sánh với tiền nhậm tam đại đao đạo tông sư một trong trầm thiên lãng hơi cao, hai năm qua ở chiêu thức thượng cũng có nhảy vọt tiến bộ, có thể đối địch thượng bạch vô tuyết cùng hạ hầu tôn chung bất kỳ một người, hắn cũng không có một tiên nắm chắc. Tạ Bách Đình gật đầu, chỉ một thực lực bây giờ, tiêu không thể bỏ qua, chờ bọn hắn toàn lực đánh một trận, chỉ sợ ngay cả Lao Phu cũng muốn coi trọng. Có thể làm cho Tạ Bách Đình nói coi trọng, thiên hạ ít có. Phải biết rằng tạ bách đỉnh chiếm lấy đệ nhất thiên hạ đao đạo tông sư ngày đã có mấy chục năm, từ không có một người có thể đem hắn kéo xuống vị. Thanh niên ngũ cử đầu. Độc cô tuyệt ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, đôi dạng giỡn sinh huy, chút nào nhìn không ra bị thường có thể thấy được hắn là cỡ nào phấn khởi. Hồ Trung ương, bạch vô tuyết cùng hạ hầu tôn đã nộp ư mấy trăm chiêu, ai cũng không làm gì được đối phương, bởi vì bọn họ từng chiêu từng thức, cũng đến rồi tốc độ, lực lượng, kỷ xảo cùng với linh quang chợt một cái đỉnh núi Bình thường chiêu thức cũng có thể ở trên tay bọn họ diễn biến ra khổng lồ lực sát thương, tấn công địch chưa chuẩn bị. 800 chiêu, 900 chiêu, 1000 chiêu. Quả nhiên, không liều mạng là chiến thắng không được ngươi. Hạ hầu tôn trên người dâng lên màu vàng sương mù, này sương mù là khí huyết kịch liệt vận chuyển tạo thành. Bạch vô tuyết bên ngoài cơ thể không gian mơ hồ, đạm mặc nói, toàn lực phân ra tháng hoán sao. Chương 613, cảm nộ không gian chi lực. Chẳng phân biệt được thắng bại. Lần này ước chiến đối với bọn họ mà nói vốn không có ý nghĩa, nếu lựa chọn ước chiến, như vậy liền nhất định phải phân ra thắng bại. Sắp toàn lực ứng phó. Đang xem cuộc chiến mọi người nghe được hai người đối thoại, trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên, không biết này hai người một khi toàn lực ứng phó, trường hợp sẽ đạt tới như thế nào khủng bố. Đông. Hồ nước long xuống, bạch vô tuyết hòa hạ hầu tôn lại chiến đến cùng nhau, hòa phía trước so sánh với, lần này hai người đem công lực phát huy đến cực hạn đã muốn không để ý đến chân nguyên hao tổn. Hai người đã nói trước, quyết chiến lúc, không dựa vào đan dược bù lại chân nguyên. Bạch Vô Tuyết, tiếp ta một chiêu lưu tinh chỉ. Hạ Hầu Tôn Phi thân nhảy lên, hai tay năm ngón tay liên tục đạn động, từng mai cực đại lưu tinh chỉ kình bắn mà ra, nhưng lại hảo giống như Lưu Tinh Vũ. Di hoa tiếp mục. Bạch Vô Tuyết một bước không lùi, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một gốc cây cực đại cổ thụ, cổ thụ trong suốt xanh biếc, tựa như kim cương tạo ra, một căn căn trạc tây kéo dài đi ra ngoài. Giống nhau tăng cái, ba, ba, ba hạ hầu tôn lưu tinh chỉ kình vừa vừa tiếp xúc chân nguyên cổ thụ, đã bị hấp thụ đi qua, thành trên cổ thụ quả thực, trong ngáy mắt, cổ thụ quả lớn lui lui rầm rạp. T. Đồ hấp lanh khí thanh âm thành phiến thành phiến vang lên, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đem người khác công kích hóa thành mình có áo nghĩa võ học, giờ này khắp này, bạch vô tuyết tại bọn họ trong mắt càng thêm bí hiểm, một ít tự cho mình rất cao thế hệ trước tông sư cấp nhân vật đều nhịn không được biến sắc mặt. Ngâm. Lục Thiếu Du và Tiêu Sở Hà trên lưng Bảo Kiếm Bảo Đao hơi hơi nhảy lên, phát ra thanh thúy minh vàng, đây là bọn họ không chế không ngừng chính mình chiến ý, khiến cho Bảo Đao Bảo Kiếm sinh ra cảm ứng, muốn tự hành ra khỏi vỏ, công kích Bạch Vô Tuyết và Hạ Hầu Tôn. Bạch Vô Tuyết, ngươi quả nhiên không phải bình thường. Tiêu Sở Hà hai mắt sáng ngời như đau, nhanh nhìn chầm chằm trung ương hồ Bạch Vô Tuyết, Hạ Hầu Tôn tuy rằng lợi hại, nhưng theo trường hợp đi lên xem, rõ ràng bị Bạch Vô Tuyết so đi xuống. Có tư cách làm ta về sau so đối thủ. Lục Thiếu Du phun ra một hơi, thản nhiên nói. Trên tiểu sơn, Diệp Trần đám người vẻ mặt phá lệ ngưng trọng, kiếm có rung động. Lợi hại, cư nhiên có thể đem một chi áo nghĩa vận dụng đến bực này cảnh giới. Diệp Trần cũng tinh thông một chi áo nghĩa, nhưng thực hiển nhiên, bạch vô tuyết tại đây phương diện đem hắn bỏ xa. Nhìn thấy chính mình lưu tinh chỉ kinh thành trên cổ thụ quả thực, hạ hầu tôn nhịn không được có điểm thất thần. Hắn không thể không thừa nhận, bạch vô tuyết thực lực, còn muốn tại hắn dự đánh giá phía trên muốn chiến thắng đối phương chính mình rất có khả năng trả giá thảm trọng đại giới. Đại Lưu Tinh Chỉ, thân ở cổ thụ bên trong, Bạch Vô Tuyết bàn tay vung lên, chắc cây thượng Lưu Tinh Chỉ kỉnh siêu siêu bắn ra đi, phản công hạ Hầu Tôn. Càng khủng bố là, từ Bạch Vô Tuyết thi triển ra đến Lưu Tinh Chỉ rõ ràng yếu so hạ Hầu Tôn càng cường, nhanh hơn, phản phất chiếm được toàn phương vị tăng mạnh. Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bị thân. Bạch Vô Tuyết thực lực chấn kinh rồi mọi người. Ha ha. Hạ Hầu Tôn giận dữ phảng cười, Bạch Vô Tuyết này nhất chiêu Giống như tại trên mặt hắn hung hăng tắt một trường, nhượng hắn vẫn nộ đạt tới trước nay chưa từng có cực hạn. Bạch vô tuyết, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng còn chưa đủ, chỉ thiên họa. Ngón tay ở xung quanh người vẽ ra một vòng, hai vòng, ba vòng, ước chừng 3 vòng phòng ngự cháo sinh ra, khiến cho hạ hầu tôn giống như bị vây thế giới khác, hòa thế giới này liên hệ hàng đến thấp nhất. Vô số lưu tinh chỉ kính bắn lại đây, tan biến tầng thứ nhất phòng ngự, tầng thứ hai phòng ngự, tầng thứ ba phòng ngự ngăn cản một chốc lát, cũng tùy theo yên y Bất quá còn lại đến lưu tinh chỉ kình đã muốn không thể cấp hạ hầu tôn mang đến uy hiếp. Lần này nhìn ngươi như thế nào hấp thụ, tuệ tinh chỉ. Nổi giận gầm lên một tiếng, hạ hầu tôn cổ chân chân nguyên, nhất chỉ điểm ra. Vô thanh vô tức trung, thiên không đen xuống dưới, tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm, thân thủ không thấy 5 ngón tay màu đen trong hoàn cảnh. Một viên cự đại tuệ tinh hoa, quá trường không, mang theo tan biến hết thể hơi thở hành về phía trước phương kia khỏa trong suốt cổ thụ, cùng với cổ thụ trung bạch vô tuyết nhất chi độc Tú Bạch vô tuyết thần sắc trước sau như một bình tĩnh, hai tay rất nhanh kết ấn, cổ thụ chạc cây nhanh chóng hồi lui, dung nhập đến thân cây trùng, chỉ còn lại có một căn chạc cây lộ ở bên ngoài, này căn chạc cây chẳng những không lùi về, ngược lại lấy không thể tưởng tượng tốc độ căng vọng, cuối cùng thô độ chiều dài nhưng lại siêu việt thân cây, cực nhanh nên hướng phá không bay tới tuệ tinh chỉ kình, sau đó kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô hoa, kiểu long hồ trên không thành một mảnh tử vong cấm địa. Khi phản phất tinh thần bạo tạc cường quang lệnh tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, nếu là không nhắm mắt lại, bọn họ hoài nghi hai mắt của mình hay không sẽ bị mù. Thực hiển nhiên, không có ai nguyện ý không công mạo hiểm, dù sao này không phải bọn họ chiến đấu. Và anh, cường quang qua đi, là kinh thiên động địa nổ, theo nổ phát ra, không ít người sắc mặt nhất bạch, ngực khó chịu, muốn biết bọn họ khoảng cách chiến đấu địa điểm chừng hơn 10 giảm. Bạch vô tuyết, tái tiếp ta một cái tuệ tinh chỉ. Cường quang Trung nhan sắc đã mất đi ý nghĩa. Một đạo như có như không bóng dáng rất nhanh di động tới gần bạch vô Tuyết rồi sau đó thiên không lại là ám xuống dưới Cường Quang bị suy yếu một viên giống như thực chất tuệ tinh chỉ kinh tại Cường Quang Trung vỡ ra một cái dấu vết nhằm phía đối diện Bạch vô Tuyết hạ hầu Tôn xuất ra ngươi tối cường tuyệt chiêu hỏa phá hư chỉ đi Bạch vô Tuyết tán đi rách tung toế chân nguyên cổ thụ khi sâu một hơi không biết khi nào bị xanh biết hào quang bao trùm bàn tay giỏ sét đi ra ngoài sau đó lăng không nắm chặn tiếp theo chốc lác màu đen hoàn cảnh chung Nhất chỉ màu xanh biếc đại thủ chống rông xuất hiện, hung hăng cầm tuệ tinh chỉ kình, dùng sức miết đi xuống. Phan, lần này nổ không có lần trước như vậy cường liệt, tuệ tinh chỉ kình hòa xanh biếc đại thủ đồng thời yên diệt thành hư vô, tác ra một đoàn năng lượng lốc xoáy. Như người mong muốn. Hạ hầu tôn cũng biết, chỉ bằng lưu tinh chỉ hòa tuệ tinh chỉ là không làm gì được bạch vô tuyết, thanh niên ngũ đầu sỏ bên trong, không có ai là chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất, nhưng không hề nghi ngờ, bạch vô tuyết là che giấu sâu nhất cũng để cho nhân nhìn không thấu là hạ hầu tôn tuyệt chiêu vẫn là phá hư chỉ Diệp trần hô hấp ra tốc một ít hắn lần này lớn nhất mục đích chính là nhất đổ hạ hầu tôn phá hư chỉ chỉ có quan sát hạ hầu tôn phá hư chỉ mới có thể nhượng hắn càng thêm rất nhanh tìm hiểu không gian áo nghĩa phát huy ra phá hư chỉ tuyệt đại quy lực hóa hư vi thực nhất chỉ phá diệt hạ hầu tôn tay phải dơ lên ngón trỏ Vương ngay sau đó trong thiên địa không chỗ không ở không gian chi lực tràn lại đây hội tụ đến hắn quanh thân Hán tựa hồ khống chế không ngừng nhiều như vậy không gian chi lực, không ít không gian chi lực hướng tới tứ phương nộn nạo, như sóng gợn bản theo hư không truyền lại. Hào nông đậm không gian chi lực. Diệp Trần nhắm mắt lại, đám chìm đến đối với không gian chi lực quan sát chung, hắn cảm giác chính mình giống như một cái rong rổi tại không gian chi lực chung con cá, không ngừng hấp thu trong đó chất dinh dưỡng, lớn mạnh mình thân, mà theo hắn cảm ngộ không gian áo nghĩa, tiến phượng phượng mộ rung khuynh thành bọn người phát hiện Diệp Trần biến hóa. Chương 614, Người nào thắng? Không gian áo nghĩa thành. Bạch Vô Tuyết nét mặt khẽ ngưng thẩm. không gian áo nghĩa là cường đại nhất áo nghĩa một trong, gần với thời gian áo nghĩa, năng nhau áo nghĩa đụng nhau, người thắng tuyệt đối là không gian áo nghĩa, không có có bất kỳ nguyên nghiệm, muốn cùng không gian áo nghĩa đụng nhau, nhất định phải có cùng cấp bậc chính là áo nghĩa, nếu như không có cùng cấp bậc chính là áo nghĩa, nhất định phải ở chiêu thức thượng bao trùm đối phương rất nhiều, một điểm 2 giờ là vô dụ. Tại sao? Hạ Hầu Tôn hai mắt thần quang tăng vọt, một ngón tay điểm hướng ngoài ngàn mét Bạch Vô Tuyết. Theo hắn một ngón tay điểm ra, bàng bạc bà oai nghiêm không gian lực bám vào chỉ sức lực thượng, phá không kích mà bán. Cuối cùng, ngưng tụ làm một cái tiêm thấp thật lớn màu vàng ngón tay, một ngón tay theo như hướng bạch vô tuyết. Tránh không khỏi. Bạch vô tuyết nghĩ tới muốn trốn, nhưng không gian lực nhất hồi nào, có lui cự ly ngắn kinh khủng tắc dụng, nhìn như một ngàn thước, nhưng thật ra rất có thể bị rút ngắn gấp đôi, thậm chí gấp 2-3 lần. Nếu tránh không khỏi, kia liền không né tốt lắm. Sinh chi thuẫn, vô hạn phòng ngự Bạch Vô Tuyết ở Sở Trung Thiên thi triển phá hư chỉ lúc, đã bắt đầu kết ấn, hạ quyết tâm sau khi, kết ấn tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đã nhìn không thấy tới tay của hắn ảnh, chỉ có một đoàn mơ hồ bích lục quang cầu, mà ở sau lưng của hắn, mở rộng ra một cây thô to chân nguyên đằng mạn, này chân nguyên đằng mạn từ hình thái nhìn lại, hết sức cổ xưa, cùng lúc trước chân nguyên cổ thụ có tương tự chính là hơi thở. Siêu siêu xiu siêu, siêu. Ở vô số chân nguyên đằng mạn sân hác, Bạch Vô Tuyết nhìn qua giống như là một siêu cấp lớn có tiếng sẽ gió vang lên, sở hữu chân nguyên đằng mạn dọc theo người đến bạch vô tuyết phía trước, ngưng kết thành một cái phảng phất đằng mạn bệnh thành màu xanh biết tấm chắn, vững vàng bảo vệ tại phía trước, cùng người khác nhiều đằng mạn tương liên. Sau một khắc, màu vàng ngón tay văng ở màu xanh biết trên tấm chắn, bộc phát ra kinh thiên nổ. Tấm chắn bị phá khai rồi. Vậy xem mọi người thấy đến, màu xanh biết tấm chắn bị đánh ra một cái lớn lổ hồng, mắt thấy sẽ phải xuyên thủng ma qua. Không, tấm chắn ở điên tu bổ. Mắt sát nhân con người co rụt lại, thấy được làm bọn hắn rung động một màn. Chỉ thấy màu vàng ngón tay vô kiên bất tồi, có thể cắn nuốt trên tấm chắn năng lượng, lớn mạnh bản thân, có thể màu xanh biết tấm chắn cũng không có một kích tiếp xúc hội, kia vô số cái màu xanh biếc đằng mạn giống như nó dinh dưỡng đường ống, làm nó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, chỉ sợ bị màu vàng ngón tay cắn nuốt một phần, cũng không ảnh hưởng toàn cụ. Là sinh chi lực, không nghĩ tới bạch vô tuyết tìm hiểu ra khỏi sinh chi áo nghĩa. Có người lặng lẽ thở dài nói, Thời gian vi tôn, không gian là vừa, thời gian áo nghĩa tự nhiên là cao nhất, là sâu đi xuyên qua. Bây giờ, tương lai một cái siếng xích, dưới của hắn còn lại là không gian áo nghĩa, trình độ nhất định đi lên nói. Không gian áo nghĩa cũng không thua gì thời gian áo nghĩa, mà ở không gian áo nghĩa phía dưới, trả lại có thật nhiều tương đối mạnh lớn áo nghĩa, như âm chi áo nghĩa, dương chi áo nghĩa, sinh chi áo nghĩa, tử chi áo nghĩa, thậm chí, một khi âm chi áo nghĩa cùng dương chi áo nghĩa kết. Sinh chi áo nghĩa cùng tử chi áo nghĩa kết hợp, có trở thành cùng không gian áo nghĩa tương đối áo nghĩa, chỉ là bởi vì này hai loại đối lập áo nghĩa phải hậu thiên kết hợp, không bằng không gian áo nghĩa thống nhất, cho nên mới không có không gian áo nghĩa danh khí lớn. Sinh chi áo nghĩa mặc dù không bằng không gian áo nghĩa cường đại, nhưng Bạch Vô Tuyết ở sinh chi áo nghĩa thượng tìm hiểu rõ ràng vượt qua hạ hầu tôn ở không gian áo nghĩa thượng nghiên cứu, liên tục không ngừng sinh chi lực quán trú đến màu xanh biếc trên tấm chắn, triệt tiêu màu vàng ngón tay thế công thậm chí tìm hiểu ra khỏi sinh chi áo nghĩa. Hạ Hầu Tôn hơi bị nạc nhiên, lại là một cái phá hư chỉ tấn công hướng Bạch Vô Tuyết, muốn nhất cử đánh tan đối phương. Bạch Vô Tuyết hai tay trước thân, màu xanh biết tấm chắn lao không thể tồi, trải qua sinh chi áo nghĩa vận chuyển, sinh chi lực vô cùng vô tận sinh ra, lần nữa triệt tiêu màu vàng ngón tay. Hạ Hầu Tôn phá hư chỉ bị chặn lại, không hổ là Bạch Vô Tuyết. Không biết kế tiếp, Hạ Hầu Tôn trả lại có thể hay không sử dụng phá hư chỉ. Có nên không đi? Áo nghĩa càng cường đại, cần có chân nguyên cũng càng nhiều, tiếp tục kiên trì lời nói, hạ hầu tôn chân nguyên cũng có thể so với Bạch Vô Tuyết tiêu hao nhanh hơn. Nói có đạo lý. Nghe mọi người nghị luận, ta bách Đỉnh ngẫm đạo, hắn sinh chi áo nghĩa phải là từ một chi áo nghĩa chung tìm hiểu a, ngũ hành áo nghĩa chung, một chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa cũng ẩn chứa sinh chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa cũng ẩn chứa một kia, đem một chi áo nghĩa tìm hiểu đến cực cao cảnh giới, đúng là có tìm hiểu đến sinh chi áo nghĩa, bất quá điều kiện tiên quyết là bản thân ngộ tính muốn kỳ cao. Trong thiên hạ sở hữu áo nghĩa đều có liên lạc, bao gồm thời gian cùng với không gian, bởi vì làm hết thảy mọi thứ, đều là từ hốn độn trung diện hóa ra tới. Bạch vô tuyết, ngươi thật sự rất cường đại, cường đại đến làm ta cũng hết sức bội phục trình độ, bất quá, nếu như ngươi cho rằng ta chỉ có chút năng lực ấy lời nói, vậy thì mười phần sai, không sai, phá hư chỉ là ta lực công kích cường đại nhất áo nghĩa võ học, nhưng chưa chắc là ta am hiểu nhất áo nghĩa võ học. Ta am hiểu nhất áo nghĩa võ học là ta từ sáng tạo ra tinh hạch chỉ, tiếp chiêu. Hạ Hầu Tôn không hề nữa thi triển phá hư chỉ, thân hình chật lóe, cực nhanh tới gần Bạch Vô Tuyết, màu xanh biếc tấm chắn chỉ có thể bảo vệ cho tiền phương của hắn, không thể bảo vệ cho bốn phương tám hướng. Hưu. Hạ Hầu Tôn đi tới Bạch Vô Tuyết một bên, một ngón tay tấn công tới. 3. Bạch Vô Tuyết vị trí, không khí, nguyên khí, thậm chí cả hồ nước, toàn bộ bị dẫn hướng Hạ Hầu Tôn, cuối cùng áp súc thành một cái quan cầu Mà thân ở cùng này, phương không gian bạch vô tuyết đồng dạng thân bất do kỷ bị dẫn tới, áp lực vô hình đè xuống hắn. Đây là tinh hoạch dẫn lực. Bạch Vô Tuyết nhướng mày. Chắc hẳn, đây chính là ta căn cứ tinh quang áo nghĩa tìm hiểu ra tới chiêu thức, nói lực công kích, nó không kịp phá hư chỉ, nhưng là phá hư chỉ làm không được chuyện tình, nó có thể làm được, tỉ như, đánh bại ngươi. Hạ hầu tôn hết sức tự tin, tự tin không phải là trời xanh, mà là nơi phát ra tại thực lực. Đúng là, chiêu này rất lợi hại. Bạch vô tuyết tản đi sinh chi thuẫn, vận chuyển chân nguyên, hết sức triệt tiêu hạ hầu tôn phong xuất ra tinh hoạch dẫn lực, hắn không nghi ngờ chút nào, một khi để tinh hoạch dẫn lực toàn bộ tác dụng ở trên người mình, sẽ làm hắn ngũ tạng phá toái người bị thương nặng, cho nên, điều khiển khoảng cách càng trọng yếu. Khí quả bách trọng thiên. Bạch vô tuyết một trường phách về phía hạ hầu tôn, kinh khí phút lên, nhưng ngoài dữ liệu của hắn dạng, dị vãng bị hắn thi triển lô hỏa thuần thanh chiêu thức lại thi triển không ra, chân nguyên vừa nhả ra đã bị dắt đi ra ngoài, không cách nào ngưng tụ, không công hao tổn chân nguyên. Ha ha, ta đây chiêu tinh hạch chỉ không chỉ có riêng tác dụng ở trên người của ngươi, ngươi chân nguyên cũng muốn bị tinh hạch dẫn lực tác dụng. Công kích không được, chỉ sợ phòng ngự cũng không được, hộ thể chân nguyên cũng suần xuẩn rung động. Bạch Vô Tuyết có thể cảm nhận được, hộ thể chân nguyên đang ở vào mẹo, có tan giả khuynh hướng, hạ hầu tồn tinh hạch chỉ so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại mấy lần. Nếu ngăn cản không nổi tinh hạch dẫn lực không bằng phản một con đường riêng mà đi, này tinh hoạch dẫn lực không thể nào phá hư thăng bằng, luôn luôn cực hạn của mình. Gặp phải nguy cơ, Bạch Vô Tuyết Như cũ không có tiêu mất tính táo, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trong đan điển chân nguyên như lũ quét bộc phát, thoáng cái theo kinh mạch vọt ra, cuối cùng từ bên trong cơ thể dâng lên ra, màu xanh biếc chân nguyên giống như hừng hực lửa giận, điên cuồng tăng vọt. Cái gì? Hạ Hầu Tôn có chút không hiểu Bạch Vô Tuyết làm phép. Tam đại Đao đạo tông sư một trong Lâm Triều nam đồng dạng không hiểu. Hỏi Tạ Bạch Đình nói, "Tạ huynh, ngươi nói Bạch Vô Tuyết có chủ ý gì?" Tạ Bạch Đình thấy Bạch Vô Tuyết chân nguyên bị Hạ Hầu Tôn tinh hoạch chỉ hấp thụ đi qua, áp xúc thành một viên màu xanh biết quang cầu, theo quang cầu càng lúc càng lớn, Hạ Hầu Tôn khống chế lại càng phát ra cố hết sức, thở dài nói, "Thật là lợi hại kinh nghiệm chiến đấu, ngay cả ta cũng trong lúc nhất thời không nghĩ tới phá giải phương pháp, không nghĩ tới hắn nghĩ tới, hắn đây là phản một con đường riêng mà đi, tiêu hao của mình chân nguyên, triệt tiêu Hạ Hầu Tôn tinh chỉ, bởi vì Tinh hoạch dẫn lực có của mình chịu tải cực hạ, vượt qua cái này cực hạ, tinh hoạch chỉ sẽ mất đi hiệu lực. Trải qua tạ Bách Đình một nhắc nhở, Lâm Triều Nam lập tức hiểu được, không khỏi lộ ra sợ hãi thân vẻ. Rất hiển nhiên, Hạ Hầu Tôn cũng hiểu Bạch Vô Tuyết làm phép, thần sắc gâm chầm nói, ngươi cho là như vậy hữu dụng, lúc trước ngươi thi triển một chiêu di hoa thiết mục, bây giờ cũng nếm thử ta vì chuẩn bị một bộ bữa tiệc lớn. Tinh hoạch chỉ không phải là chủ động công kích chiêu thức, dĩ nhiên, cũng không phải là bị động công kích chiêu thức. Mà là sen vào hai người ở giữa một loại chiêu thức. Bạo. Hạ Hầu Tôn cử động rất kỳ quái, thân hình chợt lóe, cực nhanh chợt lui, rời xa Bạch Vô Tuyết chúa ở khu vực. Sinh chi thuần. Bạch Vô Tuyết thần sắc biến đổi, tay phải vội vàng vân ra, trên cánh tay dọc theo người ra hơn 10 đạo chân nguyên đan mạ, đan vào thành một cái nhỏ màu xanh biết tấm trắng. Sau một khắc, bị tinh hạch dẫn lực gấp xúc thành màu xanh biết quang cầu chân nguyên cầu bộc phát, đây là Bạch Vô Tuyết chân nguyên, tương đương với biến tướng bằng gậy ông đập lưng ông. Vành long. Màu xanh biết tấm chắn tan vỡ, bạch vô tuyết bay rất ra ngoài, nhân tới trên đường, hắn đột nhiên trầm xuống, hai tay đặt tại cửu long hồ trên mặt hồ. Sinh chi mâu. Dầm. Cửu long hồ đáy hồ, vô số chân nguyên đằng mạn đan vào thành trường mâu phá nước ra, vị trí đúng lúc ở hạ hầu tôn phía dưới, một mâu chúng mục tiêu hắn hộ thể chân nguyên. Phúc. Hộ thể chân nguyên phá thoái, hạ hầu tôn phun ra đại lượng máu tươi, bị một kích trọng thương. Nôn. Phát động một kích kia sau khi Bạch Vô Tuyết bản thân cũng bị thương không nhẹ, trong miệng nhà ra sền sệt máu tươi, nhuố đỏ dưới lòng bàn chân hồ nước. Bạch Vô Tuyết thắng? Mọi người không quá nhất định, hai mặt nhìn nhau. Trên núi nhỏ, tiến Vương Phượng, Phượng Hải vô nhai nhóm người cũng không biết đến tuột cùng người nào thắng, từ ngoài mặt nhìn, Bạch Vô Tuyết một kích trọng thương Hạ Hầu Tôn, là hắn thắng, có thể Bạch Vô Tuyết bản thân cũng bị trọng thương, nếu như Hạ Hầu Tôn trả lại có lực đánh một trận, như vậy chính là bất phân thắng bại, còn muốn tiếp tục đánh. Ông. Nhưng vào lúc này Mộ rung khuynh thành bên cạnh Diệp Trần bên ngoài cơ thể tản mát ra kịch liệt không gian ba động, không gian ba động càng ngày càng lớn mạnh, dẫn đến mộ rung khuynh thành đều không thể không tạm thời rời xa Diệp Trần. Phá hư chỉ, 6 thành hòa hầu, 7 thành hòa hầu. Thời gian không lâu trong, Diệp Trần đem không gian áo nghĩa tìm hiểu đến một cái cực cao cảnh giới, này chủ yếu là bởi vì hắn dĩ vãng bị kẹt ở phá hư chỉ 5 thành hòa hầu, không có biện pháp đột phá, nhưng thật ra hắn tích lũy hết sức thâm hậu chỉ cần đột phá bình là có thể liên tục tăng lên không gian áo nghĩa cảnh giới. Giống vậy một cái học giả bị một đạo vấn đề khó khăn khó khăn ở, chờ hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng, trong khoảng thời gian ngắn thượng lên tới càng cao một tầng. Chương 615, Tông Sư Bảng Quả nhiên, không gian áo nghĩa so với ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như nói phá hư chỉ ở năm thành hòa hậu, chỉ có thể bắt chước ra không gian lực, như vậy đến rồi năm thành sau này là có thể hấp thụ chỗ nào cũng có không gian lực, không cần bắt trước, nhưng Diệp Trần có thể cảm giác được, bảy thành hỏa hầu phá hư chỉ như cũ chỉ có thể vận dụng không gian áo nghĩa ra lông, nói cho cùng, chẳng qua là lợi dụng không gian lực mà thôi, căn bản không có tiến vào không gian điện phủ, là tốt rồi so sánh với có một tòa phong ốc, ngươi chỉ có thể vận dụng cái này. Phong ốc tài liệu, không thể nói rằng ngươi giải thích phong ốc kết cấu, hai người trong lúc cách một cái khổng lồ khe ránh, cũng là thường dân cùng bên trong cửa hán khác nhau. Mà đem phá hư chỉ tìm hiểu đến bảy thành hỏa hầu như cũng là thường dân, có thể nghĩ, không gian áo nghĩa đến cỡ nào cường đại, cỡ nào khó khăn lĩnh ngộ. Hạ hầu tôn phá hư chỉ phải là tám phần hỏa hầu trường, tuyệt đối không cao hơn chính thành, ta trước mắt trả lại so ra kém hắn, dĩ nhiên, cũng kém có hạn, bất quá tiểu bây giờ mà nói, kim chi liên y vi lực nhưng thật ra không thua gì bảy thành hỏa hầu phá hư chỉ, phối hợp thượng hủy diệt kiếm ý, còn muốn vượt qua tám phần hỏa hầu phá hư chỉ. phá hư chỉ năm thành hỏa hầu 10 thành hỏa hầu kim diệu chấn sắt kiếm đã siêu việt phá hư chỉ, rồi sau đó, kim diệu chấn sắt kiếm lại từ 10 thành hỏa hầu đạt tới 13 thành hỏa hầu, huy lực đại tăng, cho dù không đạt được 6 thành hỏa hầu phá hư chỉ huy lực, cũng không kém là bao nhiêu. Đợi diệp trần nghiên cứu ra mới kiếm chiêu kim chi liên y dễ. kim chi liên y li nhất cử trở thành diệp trần mạnh nhất đòn sát thủ, dù sao nói huy lực, kim chi liên y từ nếu so với 13 thành hỏa hầu kim diệu chấn sắt kiếm lớn gấp đôi, phối hợp thượng hủy diệt kiếm ý Có 8 phần hỏa hầu phá hư chỉ huy lực không khoa trường, cho nên Tu Vi tương đối dưới tình huống, Diệp Trần mạnh nhất lực công kích không thể so với hạ hầu tôn kém bao nhiêu. Dĩ nhiên, cũng Diệp Trần tìm hiểu đã đến giờ đấy ngắn điểm, chỉ cần Diệp Trần đem kim chi liên y triệt để hoàn thiện, bằng linh hải cảnh trung kỳ điên phong Tu Vi cùng thanh niên ngũ cự đầu liều mạng không thể không có thể. Cho nên, nói đến nói đi, hay là thời gian quá ngắn độc cô tuyệt cũng là. Mở mắt, Diệp Trần từ cảm nội chung lui đi ra. Diệp Trần Ngươi lĩnh ngộ. Mộ. mộ Dung Khuynh Thành là biết Diệp Trần tu luyện phá hư chỉ. Diệp Chân gật đầu, lần này không ngượng công. Ha ha, chúc mừng. Nhưng thật ra Yến Phượng Phượng Hải Vô Nhai cũng loáng thoáng biết, Diệp Trần sử dụng chỉ pháp cùng Hạ Hầu Tôn phá hư chỉ có quan hệ, chỉ bất quá vẫn không quá nhất định, cũng không muốn chỉ ra mà thôi. Ánh mắt nhìn hướng Cửu Long Hồ, Diệp Trần hỏi, người nào thắng? Mộ Dung Khuynh Thành lắc lắc đầu nói, không do lắm, Bạch Vô Tuyết cùng Hạ Hầu Tôn cũng bị thương không nhẹ, nhưng Bạch Vô Tuyết hơi chiếm thượng phong. Ơn. nhìn ra được Diệp trần tầm mắt bạch vô tuyết sắc mặt tái nhợt khỏe miệng tràn đầy máu tươi mà hạ hầu tôn lại càng chất vật bộ ngực y đi phục phá tái ra lộ ra bên trong phòng ngự khôi ráp trên mặt đạm kim một mảnh thất khiếu chảy máu thương thế rõ ràng so sánh với bạch vô tuyết tùy nhiều lắm vấn đề là hạ hầu tôn trả lại có không có lực đánh một trận phải biết rằng đạt tới bọn họ cảnh giới này Tuy thời đều có lật cáikhay khả năng khu khuũ khu. há một lần ngưỡiả ra mấy ngủ máu tươi Hạ Hầu Tôn thần sắc mấy lần, cuối cùng chậm dài nói, sinh chi thuẫn, sinh chim mâu, không nghĩ tới ngươi đã đem sinh chi áo nghĩa nghiên cứu đến bực này trình độ, công thủ gồm nhiều mặt. Bạch Vô Tuyết thản nhiên nói, cũng vậy, ngươi tinh tinh khiết chỉ thiếu chút nữa tiểu mau thắng ta. Là, ta nên nữa kiên trì một hồi. Hạ Hầu Tôn hơi hối hận, nếu như hắn cắn răng tiếp tục kiên trì, Bạch Vô Tuyết còn thừa lại không có mấy chân nguyên tuyệt đối không cách nào thi triển sinh chi mâu, nhưng khi lúc tình huống kia, chỉ mảnh treo trông. Hơn nữa hắn bao nhiêu tồn tại bằng gợi ông đập lưng ông ý nghĩ, kết quả cái ý nghĩ này để hắn thua, bất quá hắn mơ hồ lại cảm thấy, chỉ sợ bản thân kiên trì thi triển tinh hoặc chỉ, tiêu hao đối phương chân nguyên, cũng không nhất định có thể thuận lợi chiến thắng đối phương. Hắn duy nhất sai lầm chính là hơi chút buông lỏng cảnh giác, bị đối phương một cái sinh chi mâu trúng mục tiêu. Cao thủ so chiêu, nghĩ sai thì hỏng hết là có thể quyết định thắng bại. Hai người đối thoại truyền tới mọi người trong thai, mọi người thế mới biết, là bạch vô tuyết thắng. Có thể để cho bọn họ có chút kỳ quái chính là Hạ Hầu Tôn nếu có thể bình thường nói chuyện Nên còn có sức đánh một chân Vì sao không hợp lại Hạ xuống Nói không chừng có thể lật cái khay Có thể bọn họ nào biết đâu rằng Hạ Hầu Tôn có thể như thường nói chuyện Cũng không phải là thương thế rất nhẹ Trên thực tế mấy câu nói đó sẽ làm cho Hắn bắt đầu áp không chế trụ nổi bên trong Cơ thể ám thương Ngũ tạng lục phủ có phá toái dấu hiệu Bạch vô tuyết một chiêu cuối cùng sinh chi mâu Quy lực lớn không thể tin được cũng không so sánh với phá hư chỉ kém bao nhiêu. Xem ra là Bạch Vô Tuyết thắng, bất quá Hạ Hầu Tôn cũng không kém, một lần nữa đánh một trận lời nói, Hạ Hầu Tôn chưa chắc sẽ thua. Dạ, Hạ Hầu Tôn chỉ thiên họa địa phòng ngự rất mạnh, đáng tiếc hắn hơi có chút khinh thường, chưa kịp phòng rừng sinh chim mâu. Cũng không có thể trách Hạ Hầu Tôn, cái loại này dưới tình huống, nếu đổi lại là ai cũng sẽ có thư giản, chỉ có thể nói Bạch Vô Tuyết quá ưu tú. Vậy xem mọi người nghị luận dối rít, tình cảm quần chúng kích lay động. Ha ha! Tốt một cái bạch vô tuyết hạ hầu tôn, có tư cách danh liệt tông sư bảng hàng đầu. Nhưng vào lúc này, cửu long hồ phụ cận cách đó không xa trên một ngọn núi cao, một gã hùng tráng lao giả phát ra tinh tướng cười to, nói ra làm người ta khiếp sợ lời nói. Tông sư bảng! Cái gì là tông sư bảng? Nghe cũng chưa nghe nói qua, chẳng lẽ ngầm thật có cái này một bảng? Rất không có khả năng sao? Còn có cái gì một bảng ngay cả chúng ta cũng không biết? Hỏi một chút hắn hơn nữa. Uy Cái gì là tông sư bảng? Một người hỏi. Hùng tráng lao giả cao giọng nói, tại hạ là là chi mạc vấn trưởng lao cao trường thiên, này tông sư bảng, trước kia là không có, cho nên, các ngươi không biết rất bình thường. Nga, chẳng lẽ ngươi chi mạc vấn muốn biên soạn tông sư bảng? Cao trường thiên ánh mắt quét nhìn mảy may khói, trên mặt có kích ngang vẻ, chậm dãi nói, hàng sở đều biết, sinh tử cảnh khó thành, 100 năm cũng chỉ có 10 người chừng nhiều nhất sẽ không vượt qua 20, thở nhỏ chỉ có 78. Mà thiên hạ linh hải cảnh đại năng sao mà nhiều, dùng các giết sang sông để hình dung tuyệt không khoa trường, có thể trừ phi thành làm sinh tử cảnh vương giả, nếu không người vừa chết, ngắn ngủn vài thập niên sẽ để hậu nhân quên mất sự tồn tại của ngươi. Đây là sao mà bi thương, cũng là sao mà tàn khốc. Háng rộng một cái, Cao Trường Thiên tiếp tục nói, ta chi mạc vẫn tồn tại thời gian mặc dù không dài, nhưng là có 800 năm lịch sử, chi mạc vẫn phát triển lúc đầu, lâu chủ cùng đông đảo đã chết trưởng lao tiểu đề khởi quá biên soạn tông sư bảng chuyện tình Nhưng chân linh đại lục quá lớn, lớn không cách nào tưởng tượng, bằng Chi Mạc Vân ngay lúc đó lực lượng, căn bản không cách nào hoàn thành biên soạn, cho dù biên soạn cũng sẽ không có bao nhiêu người tin phục cùng thừa nhận. 800 năm đi qua, ta Chi Mạc Vân rốt cục phát triển đến điên phong thời kỳ, dưới trời 10 thành phố lớn đều có phân bộ, ở mỗi một tòa thành thị có siêu tập tình báo đại hình hoặc là cỡ chung cứ điểm, ở bình thường trong trấn cũng có mô hình nhỏ cứ điểm, cho nên đại lục tuy lớn, nhưng ta Chi Mạc vẫn tự nhận là có thể hoàn thành biên soạn sư bảng nhiệm vụ. Thề muốn đem cao cấp nhất linh hải cảnh tông sư xếp vào tông sư bảng chung đợi vài thập niên mấy trăm năm đi qua, trả lại sẽ có người. Nhớ ký bọn họ nhớ ký bọn họ quang huy chuyện dấu vết. T. Nghe đến đó, mọi người hít một hơi lenh khí, bao gồm tạ bách đình bạch vô tuyết nhóm người. Đem thiên hạ đứng đầu nhất linh hải cảnh tông sư xếp vào tông sư bảng, này là bực nào khó khăn, phải biết rằng một số ẩn nút trong bóng tối, hoặc là quy ẩn giang hồ linh hải cảnh tông sư cũng không ở số ít chỉ li những thứ này, nếu muốn biên soạn tông sư bảng, nhất định sẽ co xếp hạng, cái bài danh này vấn đề so sánh với tìm kiếm ẩn núp linh hải cảnh tông sư càng khó, cũng không thể đến tông sư đại hội, để thiên hạ sở hữu linh hải cảnh tông sư cũng đi dự thi, phân ra xếp hạng, góc cây buồn. Không thực tế, cho nên, muốn biên soạn tông sư bảng nhất định phải cẩn thận quan sát một số đứng đầu linh hải cảnh tông sư, sau đó phân biệt ra được kia cụ thể thực lực công việc này lượng tuyệt đối lớn cái người. Dĩ nhiên, biên soạn tông sư bảng Đúng là chỉ có Chi Mạc vấn nhất có tư cách, bởi vì Chi Mạc vẫn được công nhận đệ nhất thiên hạ tổ chức tình báo, địa vị hết sức siêu nhiên. Tông sư bảng tất cả xếp vào bao nhiêu người? Có chút tự nhận là có chút thực lực tông sư cấp nhân vật hô hấp gia tộc, bọn họ đã thấy tông sư bảng tiền cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, tông sư bảng vừa ra, tuyệt đối sẽ làm cho chân linh đại lục sôi trào mà có thể đứng hàng tông sư bảng là thực lực cùng danh khí tựa trưng, trước kia bọn họ mặc dù cũng có tên, có thể cũng có một chút người không thừa nhận thực lực của bọn họ. Nổi danh vô phân. Cao trưởng Thiên nói, tông sư bảng ở máu tinh không có ở đây nhiều, cho nên tổng cộng chỉ có 72 danh sách, một năm một đổi lại đến lúc đó, chúng ta có biên soạn một quyển tông sư bảng bộ sách, ở mỗi tòa thành thị cũng có thể mua được, chỉ sợ ngươi chưa bao giờ hành tẩu giang hồ, chỉ sợ ngươi không phải là võ giả, chỉ cần mua một quyển tông sư bảng bộ sách, tiểu sẽ biết, trong thiên hạ đứng đầu nhất tông sư có những thật to thù bút. Diệp chân nhịn không được hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới. Chi Mạc Vấn đích tình báo lực lượng mạnh đến bực này trình độ, hắn cũng không nhận ra Chi Mạc vẫn là không tự lượng sức, nếu không sẽ không 800 năm sau khi mới bắt đầu động thủ biên soạn Tông Sư Bảng, ẩn nhận đến nay. Tông Sư Bảng vừa ra, cũng có vén lên Tông Sư cấp nhân vật kích tình A. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Diệp chân gật đầu, đây là nhất định, Tông Sư Bảng một khi nhận được thừa nhận, sẽ trở thành trong chóng đo chiều gió, không có xếp vào đi vào, người khác tiểu sẽ không thừa nhận người, cho nên một số tính toán bo bo giữ mình. Không dễ dàng tiếp thu khiêu chiến người cũng không cách nào trước sau như một an tính đi xuống, trừ phi hắn không cần danh tiếng, dù sao ngươi vài thập niên không ra tay, ai biết ngươi chân thực thực lực cao bao nhiêu, chi mạc vẫn không thể nào làm được chỉ có trời cao, mới có thể làm được chuyện tình, hắn chỉ có thể gắng đạt tới công bình công chính. Có người đột nhiên hỏi, Cao trưởng Lão, mới vừa rồi ngươi nói bạch vô tuyết cùng hạ hầu tôn có tư cách xếp vào tông sư bảng hàng đầu, không biết bằng các ngươi chi mạc vẫn đích tình báo đến xem hai người có thể xếp đến để mấy tên. Nghe vậy, rất nhiều người trong mắt hiện lên thần sắc tò mò, đều nói thanh niên ngũ cử đầu lợi hại, có thể vượt qua bọn họ không có mấy người, nhưng nếu có minh sắc xếp hạng, không thể nghi ngờ hơn có trực quan tính. Cao trưởng thiên nói, cái này ta trước mắt không cách nào xác định, bởi vì biên soạn tông sư bảng ngày định ở tháng 10 số 10, trước mắt mặc dù siêu tập đại lượng đích tình báo, nhưng còn không tận thiện tận mỹ, bất quá bằng trước mắt đích tình báo đến xem. Bạch Vô Tuyết cùng Hạ Hầu Tôn cũng có thể bài đến trước 10 năm, có lẽ hơn gần phía trước, tóm lại, tháng 10 số 10, lần thứ nhất Tông Sư Bảng có long trọng xuất thế, đến lúc đó, Tông Sư Bảng 72 người, các ngươi cũng sẽ biết. Tháng 10 số 10, còn nữa không được một tháng. Nay Cao Trường Thiên nhất định là tới đây siêu tập tình báo, sớm biết như thế ta cũng lộ hai tay, nói không chừng cũng sẽ bị hắn nhìn ở trong mắt, xếp vào người được đề cử chung. Chi mặc vẫn nếu biên soạn Tông Sư Bảng nhất định sớm có mưu kế, chỉ cần những năm gần đây nhất xuất thủ qua, cũng sẽ bị hắn siêu tập có trong hồ sơ, dĩ nhiên, bây giờ lộ hai tay, đúng là càng tốt, dù sao thực lực bây giờ tóm lại nếu so với trước kia mạnh một điểm. Ánh mắt chuyển hướng tạ Bách đỉnh cao trường thiên cười nói, tạ Bách đỉnh thực lực của ngươi là trên giang hồ công nhận, chúng ta chi mạc vẫn đã đem ngươi xếp vào trước năm người chọn người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước năm tiên trùng tất có ngươi một tịch. Vừa nói, hắn lại nhìn về phía Diệu Trần Thanh niên ngũ cử đầu chi thiên hạ đệ nhất người, Diệp Trần, người cũng có thể có xếp vào tông sư bảng, cơ hội rất lớn. Tạ Bách Đình cùng Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì, bất quá bọn hắn đấy lòng đối với tông sư bảng cũng rất tò mò. Tháng 10 số 10 vừa đến, tất nhiên có mua tiếp theo bổn tông sư bảng, nhìn tông sư bảng thượng 72 người có những, có hay không phù hợp người cái nhìn. chương 616, thực lực của tiêu sở Hà kết thúc. Gặp cao trưởng thiên cũng rất xem trọng Diệp Trần. Không ít người lộ ra vẻ hâm mộ thần sắc, bất quá loại sự tình này hâm mộ là hâm mộ không đến, người ta có thực lực mới có thể được xem trọng, thanh niên năm cự đầu dưới đệ nhất nhân, cái này tên tuổi có thế không nhẹ, về phần tạo bất đỉnh, mọi người càng không có đáng nghi, chiếm lấy chân linh đại lục đệ nhất đao đạo tông sư mấy chục năm, kỳ thật thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, xếp vào tông sư bảng top 5 tên tự. Nhân là dễ như trở bàn tay, cũng không biết còn có những người kia có thế xếp vào top 5 tên. Thanh niên năm cự đầu không biết có hay không hy vọng. Thời gian rất gấp bạch a. Độc Cô Tuyệt Lượng Yên nắm chặt nằm đấm, hắn chưa bao giờ như thế khát vọng muốn rất nhanh tăng thực lực lên, bọn họ đều là người trẻ tuổi, nếu là người trẻ tuổi, tất nhiên tuổi trẻ khí thịnh, sao có thể làm được không màng danh lợi, chính thức có thể không màng danh lợi, đã đã mất đi cái tỉnh. Hô. Hít sâu một hơi, Độc Cô Tuyệt ánh mắt kiên định, nhìn về phía Diệp Trần chỗ phương hướng, cao giọng nói, "Diệp Trần, một năm sau ta sẽ ở chỗ này ước chế ngươi." Đương nhiên, nếu như ngươi không đến, ta cũng không phản đối. Ồ, Độc Cô Tuyệt muốn tại một năm sau khiêu chiến Diệp Trần. Trước mắt đến xem, Độc Cô Tuyệt cùng Diệp Trần thực lực tuy nhiên không bằng thanh niên năm cự đầu, nhưng đang tại tiếp cận, phải biết rằng cái này tại di vãng vài năm là không có mấy người có thể làm được, kể cả có khả năng nhất thượng vị làm tả tình lâm thiên bọn người, bọn hắn đều cùng thanh niên năm cự đầu kém kha xa. Xem ra Độc Cô Tuyệt là muốn mượn một năm kỳ hạn áp bách chính mình, ép mình tiến bộ nhanh hơn. Nếu là có thể đả bại Diệp Trần, sự thành tựu của hắn còn muốn đáng sợ hơn. Hai đại yêu nghiệt quyết đấu, không thể so với thanh niên năm cự đầu chỗ thua kém bao nhiêu a? Không, ta cho rằng có khả năng so thanh niên năm cự đầu quyết đấu càng hấp dẫn người, bởi vì rất nhiều người đều muốn biết, một năm sau, bọn hắn có thể phát triển đến mức nào? Chớ quên, bọn hắn bước vào linh hải cảnh mới 1-2 năm, 1-2 năm thì có như thế tiến bộ, một lần nữa cho bọn hắn một năm thời gian, chỉ sợ cho dù không bằng thanh niên năm cự đầu, cũng phi thường tiếp cận. Thập phần tiếp cận, thậm chí có thể cùng thanh niên năm cự đầu tranh phong. Người vừa nói như vậy, ngược lại thực sự khả năng này. Nghe được độc cô tuyệt muốn tại một năm sau khiêu chiến Diệp Trần, mọi người vừa chìm xuống nhiệt huyết lần nữa lửa nóng, chật vô số ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, xem hắn là như thế nào đáp lại. Diệp Trần rất khoát nói, ta sẽ đến đấy. độc cô tuyệt người này không thể coi thường, có ít người trời sinh tiểu là gặp mạnh tắc thì cường chi nhân, đối thủ cường đại, chỉ biết xúc tiến tiến bộ của hắn, Diệp Trần rất muốn biết Độc Cô Tuyệt có thể không cùng chính mình một trận chiến, nếu như có thể cùng chính mình một trận chiến, như vậy, hắn tương lai đối thủ rất có thể tiểu là Độc Cô Tuyệt. Diệp Trần đã đáp ứng, tốt dứt khoát. Đó là tự nhiên, đồng dạng là yêu nghiệt, Diệp Trần không đáp ứng, chẳng phải là sợ Độc Cô Tuyệt, sợ hãi Độc Cô Tuyệt sẽ vượt qua hắn. Mọi người nghị luận nhau nhau. Đột đột, trong đám người đi tới một người, người này nhưng lại tiền nhiệm Đao đạo ba đại tông sư một trong Thẩm Thiên Lãng. Lâm hướng Nam chứng kiến Thẩm Thiên Lãng đi tới. Đối với tạ Bách Đình nói, xem ra, thẩm huynh nhịn không được, lần này tông sư bảng là một cơ hội. Tạ Bách Đình nói, cũng tốt, tương đối với bạch vô tuyết cùng hạ hầu tôn, ta càng muốn biết tiêu sở hà đao đạo tù vi như thế nào. Tạ Bách Đình vừa dứt lời, thẩm thiên lãng lướt đến giữa cựu Long Hồ, dương giọng nói, tiêu sở hà, mượn cơ hội này, ta và người một quyết thắng thua. Hai năm trước, hắn thua ở tiêu sở hà trên tay, vứt bỏ đao đạo ba đại tông sư một trong danh xưng mà tiêu sở hà trở thành trẻ tuổi nhất đào đạo ba đại tông sư một trong, hôm nay, hắn không chỉ là muốn đoạt lại đã từng có được danh xưng càng là chỉ điểm thế nhân chứng minh, hắn thẩm thiên lãng, sẽ không như vậy nga xuống, dù là đối phương là như mặt trời ban chưa thanh niên năm cự đầu một trong thì như thế nào. Tiêu sở hà từng bước một đi ra, tốt, của ta đào ý chính thịnh, đã ngươi ra tới khiêu chiến ta, ta cho ngươi một lần cơ hội. Bạch vô tuyết cùng hạ hầu tôn chiến đấu sớm đã kích khởi tiêu sở hà chiến ý cùng đào ý Thẩm thiên lãng khiêu chiến, hắn cầu còn không được. Ấn. Cái này hai cái cũng muốn chiến đấu. Cao trưởng thiên sinh ra hứng thú, phải biết rằng, thanh niên năm cự đầu đều là trọng điểm quan sát đối tượng. xuất đào A. Tiêu sở Hà đứng ở trên mặt hồ, trái tay nắm lấy vỏ đào. Hô. Hô. Hô. Thẩm thiên lãng chậm rãi hấp khí bật hơi, điều chỉnh hô hấp, tiêu sở Hà tuyệt đối là hắn bái kiến tiến bộ nhanh nhất đào khách, hắn khiêu chiến đối phương cũng không có tất thắng nắm chắc. Mà là cảm thấy hiện tại không thiêu chiến Về sau lại càng không có cơ hội Cho nên, hắn không thể không chiến Dâng lên Phối hợp hô hấp chi pháp thẩm thiên lãng trạng thái tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong nhất Phấn khởi trong mang theo trầm ổn Trầm ổn trong gần chứa vỉ diệt tính sức vận tựu như là mênh mông hải dâng lên Sóng biển sóng sao cao hơn sóng trước Làm cho lòng người sinh ra sợ Văng Đao rút ra, thẩm thiên lãng dưới lòng bàn chân hồ nước đột nhiên tăng vọn Hóa thành sóng cả phòng sóng phập Chờ hắn phóng tới cách đó không xa Tiêu Sở Hà, chợt một đạo ánh đao sáng lên, Cửu Long hổ triệt để bạo động, hướng Tiêu Sở Hà gây áp lực. Đoạn. Tiêu Sở Hà dưới lòng bàn chân hồ nước gợn sóng không sinh, hắn khẽ quát một tiếng, trường đao đồng dạng rút ra, hai tay cầm đao, trực tiếp một đao đánh xuống. Rầm hào, Sóng cồn bị phách hai, Thẩm Thiên Lang ánh đao nát bấy. Đương đương đương đương đương. Hai người đều là tuyệt đỉnh đao khách, chiến đấu chẳng diện mặc dù không có bệnh Vô Tuyết cùng Hạ Hầu Tôn như vậy kinh diễm. Nhưng đao dao đột mệnh, ngược lại cho người một loại dị thường kinh tâm động phách cảm giác. Thẩm Thiên Lãng không hổ là từng đã là Tam đại Đao đạo tông sư một trong, đao thế chi mãnh liệt, không thể tưởng tượng, mỗi một đao chém nhúng ra, đều coi như trong biển rộng đập ra một đạo sóng cồn, liên tiếp mấy chục đao chém nhúng ra, thiên điệu biến sắc, thủy triều mãnh liệt, vô cùng vô thận, đao khách cùng hắn một trận chiến, vẹn vẹn đang trận thế bên trên đã bị gắt gao ngăn chặn, bởi vì toàn lực một trận chiến Thẩm Thiên Lãng, cho người cảm giác tựa là một mảnh biển một mảnh hỉ nộ vô thường biển. Nếu như nói Thẩm Thiên Lãng là biển, như vậy Tiêu Sở Hà tiểu là tại trên biển luyện đao đao khách rồi y. Hắn đao trong tay không phải là phi thường nhanh, cũng không phải phi thường kinh diễm, nhưng một đao bổ ra, bất luận cái gì xông lại sóng cuồn đều cũng bị bổ một phát hai nửa, không có bất kỳ dây dưa ra y do nờ je. Đao kình ngưng mà không phát, tâm thần ôn nguyên thủ nhất, thật đáng sợ đao khách. Dần dần, Diệp Trần cảm nhận được Tiêu Sở Hà đáng sợ, nếu như nói Bạch Vô Tuyết là vân, Bắt đoán không ra, hạ hầu tôn là lôi, khí phách phóng ra ngoài, cái kia tiêu sở hạ không thể nghi ngờ là đại địa, đại địa chịu tải văn vật, hậu trọng vô cùng, muốn đả bại như vậy đau khách, trừ phi thực lực so với đối phương cao hơn quá nhiều, nếu không tuyệt đối không có biện pháp thoáng cái đánh tan đối phương, tất nhiên sẽ bị kéo đến rằng có trong chiến đấu. Thừa phong phá lãng, thầm thiên lãng biết rõ tiếp tục xuống dưới hội đối với chính mình không ổn, cho nên mang theo sóng gió, cả người vọt tới giữa không trùng, một đao mãnh liệt bổ ra. Một đao kia thuận thế mà làm, là thẩm thiên lãng mạnh nhất một đao. Phân hải đao. Tiêu sở hạ như trước đứng ta ý hàn ở chỗ một mảnh kia khu vực, đối mặt thẩm thiên lãng mạnh nhất một đao, hắn không lùi cũng không tránh. Một đao lại một đao trầm ổn chém ra, bổ ra, phản phất công tới bất quá là thành từng mảnh sóng cồn, chỉ cần là sóng cồn, sẽ không có chạm không khai, bổ không ngừng đấy. Dầm ảo hào. Thẩm thiên lãng mạnh nhất một đao tan thành mây khói, cựu long hồ trên mặt hồ, xuất hiện một đầu kéo dài đến biên giới d Vết đao như danh trời, thoang cái đem cửu long hồ mặt hồ phân thành hai nửa, nhìn thấy mà giật mình Phô cờ Một ngụm máu tươi phun ra, thẩm thiên lãng bay rất ra ngoài Trên ngực xuất hiện một đạo vết đao, mặc dù có phòng ngự áo giáp bảo hộ Một đao kia không có trực tiếp chạm tại trên thân thể của hắn Nhưng thượng diện cực độ cô động đao kinh dĩ nhiên xuyên thấu qua phòng ngự áo giáp Làm bị thương hắn nội tạng, trong lòng của hắn không có quá thống khổ Ngược lại có một loại giải thoát, bởi vì từ nay về sau sau này Hắn không cần khiêu chiến Tiêu Sở Hà y, không cần gánh vác lấy chiến bại đối. Phương áp lực, tốt một chiêu phân hài đao, Thẩm Thiên Lãng một điểm cơ hội phản kích đều không có. Tạ Bách Đình lắc đầu, một trận chiến này không thể nói thập phần đặc sắc, thậm chí chưa nói tới kịch liệt, Gà Er nói kịch liệt chỉ có thể nói Thẩm Thiên Lãng kịch liệt, đáng tiếc đối thủ của hắn là Tiêu Sở Hà, Tiêu Sở Hà thật giống như kéo khôn cùng lục địa, Thẩm Thiên Lãng đao pháp nhìn như rất mạnh liệt, nhưng lại có thể nào thoang cái bao phủ khắp lục địa, từ đầu đến cuối. Thẩm Thiên Lãng liền một điểm phản kích hy vọng đều không có, bị động gặp chiêu phá chiêu, lâm vào tiêu sở hà. Tiếp đấu, chứng kiến như vậy chiến đấu, liền tại Bách đỉnh cũng nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người, hắn tự nhận là thực lực ngang bằng dưới tình huống, chiến thắng Tiêu Sở Hà chỉ có 3 4 thành 5 chắc. Phân hải đao tiêu sở hà, lợi hại. Cao trưởng Thiên có thế trở thành chi mạc vấn trưởng lão, quan sát thiên hạ linh hải cảnh tông sư thực lực, bản thân thực lực tự nhiên không kém, đồng dạng là một gã linh hải cảnh sư, hắn nhìn ra Thẩm thiên lãng rất cường rất cường, trước 20 tên mặc dù có điểm huyền, nhưng trước 25 tên không có vấn đề, đem đối thủ đổi thành những người khác, chiến đấu khẳng định thập phần kích liệt, lo lắng trùng trùng điệp điệp, không biết làm sao đối thủ của hắn là tiêu sở Hà đơn. Giản chỉ cần nửa điểm lo lắng không có, liền một lần hữu hiệu phản kích đều không có. Tiêu sở Hà người đồng dạng có thế xếp vào tông sư bảng trước 15 tên. Cao trường thiên tuyên bố Mọi người đối với cao trường thiên tuyên bố nội dung không có quá lớn đáng nghi. Nhỏ rộng nghị luận. Trận chiến đấu này quá bình thường dô y, nhưng vì cái gì ta sẽ khởi nổi ra gà? Ta cũng thế. Các ngươi có cảm giác hay không, thẩm thiên lãng như là mạng nhện phi trùng, dù thế nào dãy ruột, đều rơi vào chi chu trong miệng. Có người biểu đạt ra nhất chuẩn xác giải thích. Đà bại thẩm thiên lãng, tiêu sở hà mặt không đổi sắc, ánh mắt chuyển hướng thần sắc hờ hương kiếm chi tông lục thiếu du. Lục thiếu du, một năm sau, ta hướng ngươi tuyên chiến. Có thể. Lục thiếu du thản nhiên nói Lại là một năm sau ước chiến. Mọi người hưng phấn, tăng thêm độc cô tuyệt cùng Diệp Trần. Một năm sau, sẽ có hai trận kịch liệt quyết đấu. Bất kể như thế nào, một năm sau, bọn hắn tất nhiên sẽ đến đang xem cuộc chiến. Thầm thiên lãng cùng tiêu sở hà chiến đấu sau khi kết thúc, cửu Long Hồ yên tĩnh lại. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần biết do kế tiếp không có người ước chiến rồi y, cho dù ước chiến, cũng chỉ là một ít tiểu mặt hàng. Cách tràng người càng ngày càng nhiều, cứ như vậy. Mấy ngày qua còn rất náo nhiệt cửu Long hồ người đi trả mát, triệt để kết thúc, bất quá tuy nhiên kết thúc rồi y. Về mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, tất nhiên sẽ ở thiên vũ vực chuyển lưu thời gian rất lâu, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu để tài no y chuyện. Mà về tông sư bảng sự tình, tự nhiên sẽ mượn mọi người khẩu, chuyển khắp thiên hạ, nhắc lên một phen tiếp tục phong bạo. Chương 617, Dã Man Sơn Mạch Đẹp Quá Sắc Ú Phong Báo. Bầu trời vân cuốn vân thư. Chỉ giống nhau yêu cầm phi hành khôi lỗi dương cánh phi l chi cái cổ ở không bờ bến vân trên biển. Phi hành khôi lỗi lưng rộng rãi săn bằng, đủ có thể dung nạp 6-7 người ngồi xếp bằng ở phía, dĩ nhiên, hiện ở phía trên chỉ có Diệp Trần cùng mộ dung Quynh Thành. Diệp Trần hai tay bao bọc mộ dung Quynh Thành, chốc lát tràn đầy đối phương thơm mùi thơm của cơ thể. Hai người ngay từ lúc huyền Minh Thành, tự trở nên thân mật, trừ chuyện nam nữ không có làm được đấy, cái khác cũng làm, mà lúc này mộ dung Quynh Thành, trên mặt cũng không có mang theo lùa đen đem một trương tuyệt mỹ khuôn mặt bảng hiện ra ở Diệp Trần trong tầm mắt. Lông mày như lông chim trả, da tựa như mỡ dê, quỳnh tị cao thẳng, mắt như tinh cầu, môi son không điểm mà hồng, hơn nữa nếu so với thường nhân hơn hồng một điểm, mềm mại thanh ti theo bên thai chân rơi xuống, có mấy cây phiêu ở Diệp Trần chóp mũi, nhẹ nhàng một người, mãn mũi sinh hương, gặp Diệp Trần nhìn chằm chằm nàng, mộ dung khuynh thành gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Túy ngọa mỹ nhân ngồi, tỉnh trưởng sát nhân kiếm. Cảm nhận được trong ngực mềm mại không xương mạn rượu thân thể Diệp Trần trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện một câu Lệ Hai người ôn tồn hết sức, vân giới biển đột nhiên nhào lên một chỉ tứ chào yêu cầm Lần này yêu cầm so sánh với Diệp Trần chim đại bàng phi hành khôi lỗi còn muốn lớn hơn thượng mấy lần Một ánh mắt phẳng phất hai ngọn đèn pha, cả người lượn lờ đỏ ngầu biến thành màu đen hơi thở, hung ác vô cùng Tứ chào yêu cầm tính thích máu thực, nhất là thân thể cường hạn huyết nhục tánh mạng lại càng nó yêu thích Diệp Trần đã tu thành cấp 3 linh thể, thân thể cường độ tự nhiên không cần nhiều lời mà Mộ Dung Khuynh Thành ma thân nói tánh mạng tầng thứ, còn muốn ở Diệp Trần bên trên, để Tứ Trảo Yêu Cầm Tâm Dương khó nhịn. Gặp Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, Tứ Chảo Yêu Cầm lần nữa thét trói thai một thanh âm, hướng phía hai người mãnh liệt bổ nhào, bốn chỉ móng vuốt bầm dạch nước trường không. Thương. Tay trai ôm Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần nổ ra ác gia hoàng kim kiếm, một kiếm vung ra. Cười khúc khích. Một viên to lớn điều đầu bay lên, Tứ Trảo Yêu Cầm thi cũng chĩa liễu. Thật xa rơi vào phi hành khôi lối phía sau, rơi xuống biển mây. Tứ chảo yêu cầm một loại cuộc sống ở bắc phương vực quần, bằng hoang hỏa vực nhiều nhất, xem ra nhanh đến hoang hỏa vực. Mộ Dung Khuynh Thành nói, rơi đi cửu Long Hồ, hai người ngựa không ngừng vò câu, trực tiếp đến bắc phương vực quần hoang hỏa vực chạy tới, dù sao vô ảnh độc phát tắc kỳ hạn càng ngày càng gần. Đem hoàng kim kiếm cắm vào trong vỏ, diệp trần phóng xuất ra linh hồn lực, hướng phía biển mây hạ lan tràn, lập tức nói, đến thiết Vũ Giang Thiết Vũ Giang phía trước chính là Hoang Hỏa vực. Thiết Vũ Giang bờ, một tên hắc bảo nhân cùng một tên y y phục rực rỡ lao giả đứng ở trên đá ngầm. Sao ổng, không đầu điểu thi ngã vào Thiết Vũ Giang trùng, tiên lên đẩy trời bằng nước. Một kiếm dây sát ta bốn trảo, đây cũng không phải là một loại người có thể làm được. Y phục rực rỡ lao giả cũng không phải là yêu tu thân, nhưng con ngươi cũng là dựng thẳng đồng, hiện ra quỷ dị ngũ thải quang mang. Hắc bảo nhân âm trầm nói, tiểu tử này tiến bộ kỳ khoái. Cho thêm hắn một chút thời gian, chỉ sợ sinh tử cảnh trở xuống, không người nào có thể bằng chế nhất định, muốn nhận được bất tử thân bí pháp, chỉ có lần này cơ hội, bỏ qua lần này, ta và ngươi cũng không muốn nữa nghị cách, có lẽ có thể đem tình báo bàn cấp. hắc bào nhân cũng là âm ma tông. Diệp Trần danh dương thiên vũ vực, trở thành thanh niên ngũ cử đầu phía dưới đệ một người, âm ma tông tự nhiên có nghe thấy, cho nên bạch vô tuyết cùng hạ hầu tôn hẹn chiếc ngày, hắn cũng đi, không ra hắn dự liệu, Diệp Trần quả nhiên xuất hiện ở kia cương nhưng Diệp Trần thực lực để hắn khiếp sợ, Âm Ma Tông mặc dù tự nhận là không thua tại Lâm Thiên cùng Lam Tà Tình, nhưng thật đúng là không có năm chắc cùng Diệp Trần chống lại. Bất đắc dĩ phía dưới, Âm Ma Tông quyết định không ăn cái này ăn một mình, liên hệ với trước kia lão bằng hưu Thiên Cầm Tông. Thiên Cẩm Tông thực lực còn muốn ở Âm Ma Tông bên trên, từng tu luyện quá một loại chỉ có yêu thú mới có thể tu luyện cường đại bí pháp, khiến cho thể nội đích thực vô có chứa yêu lực hơi thở, trời xanh thân cận yêu thú. Thuần hóa yêu thú so sánh với lôi vực ngự thú môn người còn muốn dễ dàng. Mới vừa rồi chết đi tứ chảo yêu cầm chẳng qua là thiên cầm tông ngự thú bài trung tương đối kém một chỉ cấp 10 yêu thú mà thôi, căn bản sẽ không để cho thiên cầm tông đau lòng. Trên bầu trời khó có thể để ưu thế của ta phát huy đến cực hạ, sẽ làm cho hắn sống lâu một một chút. Y phục rực rỡ lao giả thiên cầm tông đạm mạc nói. Hoang hỏa vực ở bắc phương vực quần Tây Bộ. Tây Bộ nhiều núi non, mà dã man sơn mạch ngang ba cái lớn lãnh thổ Là bác phương vực quần lớn nhất một con núi non, cho dù bắt được chân linh đại lục cũng là đến một đếm hai núi non chi một. Đi tới dã man sơn mạch bên bờ giải đất, Diệp Trần lấy ra suối chạy cốc cốc chủ hoa anh Mai cho hắn bản đồ, cẩn thận đối lập một, chỉ vào hướng tây bắc hướng đạo, nên ở vị trí kia. Dã man sơn mạch quá lớn, không có bản đồ, giống như mỏ kim đáy biển, rất khó tìm đến phượng vị Tây tung tích. Dĩ nhiên, cho dù có bản đồ, cũng chưa chắc có thể tìm được phượng vị cây, đây là đụng Mộ Dung Khuynh Thành nói, dã man sơn mạch tất cả lớn nhỏ man nhân bộ lạc đều biết 10 chi, tiểu bộ lạc chỉ có mấy vàng người, đại bộ lạc có trăm vạn người không kỳ quái, thật sự không được lời nói, có lẽ có thể cùng man nhân bộ lạc giao dịch, bọn họ ở chỗ này sinh sống vô số năm, nói không chừng thị phượng bị cây. Diệp chân gật đầu nói, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, cũng chỉ có cùng bọn họ giao thêm với, bất quá man nhân tính tình táo bạo, có thể sẽ điểm nhấp nô. Man tộc là nhân tộc một chi nhánh. Nhưng man tộc cũng không thừa nhận tự mình là nhân tộc, cho nên một những man nhân đối với loài người cũng không phải là rất hữu hảo. 3. Phi hành khôi lỗi hướng phía dã man sơn mạch hướng tây bắc hướng lao đi. Mấy ngày thời gian trôi qua, kỳ trưởng hai người tới dã man sơn mạch chỗ sâu, dòi mắt tố đi, liên miên ngọn núi liệp mô kia phục tản ra nhàn nhạt man hoang hơi thở. Đi xuống đi. Nơi đây chính là suối chạy quốc tiền nhậm cốc chủ tìm kiếm được phượng vi cây địa phương, bất quá bản đồ dù sao cũng là bản đồ khác biệt rất có thể đạt tới mấy và dặm. Hai người chỗ đặt chân là một tòa thấp bé hoang vu tàn phá ngọn núi, tựa hồ từng có cái gì cường đại tánh mạng ở chỗ này chiến đấu quá. Phóng xuất ra linh hồn lực, chu vi 500 dặm đều ở Diệp Trần dò xét phạm vi. Không có gì khác thường. Đổi một cái địa phương, Diệp Trần tiếp tục dò xét. Như thế tái diễn. Năm thổi qua sau khi, Diệp Trần nhẹ kêu một âm thanh. Tại sao vậy? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Diệp Trần nói, 300 dặm ngoài có một ngọn núi cốc. Bên trong man hoang hơi thở hết sức nồng nặng, còn có có thể tức nhược linh hồn lực xương mù đặc, linh hồn lực không cách nào triệt để do xét. Chúng ta tới gần một điểm. Mộ dung khuyên thành linh hồn lực do xét phạm vi không có diệp trần quảng, cùng tầm thường linh hải cảnh mở dạng, đều là 100 dặm, bất quá mộ dung khuyên thành có ma nhãn, khoảng cách gần vừa đủ lời nói, có thể xuyên thấu chướng ngại vợt, thấy trong sơn quốc đích tình cảnh. Bay gần 300 dặm, hai người chỉ bằng vào mắt thường là có thể thấy nút trong sương mù d Sơn cốc đường viền như ẩn như hiện. Mở. Ma lực vận chuyển tới hai mắt, mộ dung khuynh thành con ngươi tầng ngoài mở ra, bên trong xuất hiện màu vàng mắt dọc, mắt dọc tách ra một loại nhìn không thấy ánh sáng, nhìn phía sơn cốc phương hướng. Một bên cạnh, Diệp Trần ngẫm đạo, ma tộc không hổ là ở vào nhân tộc bên trên cao đẳng chủng tộc, này ma nhãn mỗi một đạt tới linh hải cảnh tu vi ma nhân đều có, cũng không phải là rất ly kỳ, nhưng bắt được nhân tộc cũng rất ly kỳ, ban đầu có thể đánh bại ma tộc, cũng không biết đã chết bao nhiêu người tộc cao thủ. Một lúc lâu, mộ dung trị giá vùng sắt cổng thành đóng ma nhãn. Bên trong có một đầu cấp 10 ô phong báo, nó đã phát hiện chúng ta đang ở chạy tới, khắc trả lại có thật nhiều loài báo yêu thú, mà ở bên trong sơn cốc bộ có một khối địa phương linh quang hết sức nồng nặc, của ta ma nhãn cũng nhìn không thấu, phải là linh thảo phát ra linh khí. Ma nhãn mặc dù cường đại, nhưng năng lượng quá nồng úc ngược lại nhìn không thấu, linh hồn lực liền không có cái nhược điểm này, có thể đổi hạn chế hoặc tức nhược linh hồn đồ cũng không ít, hai người mỗi người mỗi vẻ, Các hữu chưa đầy nơi. Vậy thì chờ đợi tốt lắm. Diệp Trần nói. Giống. Cốc khẩu xương mù đặc tản ra, chi chít tiếng xe gió văng lên, nương theo lấy còn nữa một trận trận trầm thấp thú hông thanh. Người nào tới ta ô phong cốc Tiếng xe gió tiêu tán, xuất hiện ở Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành trong tầm mắt chính là một đàn loài báo yêu thú, cầm đầu chính là cấp 10 yêu thú bá chủ ô phong báo. Bất quá này ô phong báo đã biến hóa một nửa, đứng thẳng đi lại, có một viên giữ tận hung ác báo đầu Diệp Trần mặt không đổi sắc nói, muốn cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì? Ô phong báo đánh giá Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành, hơn nữa ở mộ dung khuynh thành trên người nhìn chằm chằm thật lâu. Diệp Trần thân sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, chúng ta phải một viên phượng vĩ quả, nếu như ngươi có nói, ta nhưng dẹp an gấp đôi linh thạch mua. Gấp đôi linh thạch mua phượng vĩ quả? tô phong báo hát hát một cười, cái này cũng không thấp, ngươi cái gọi là gấp đôi linh thạch rốt cuộc là bao nhiêu? Một viên phượng vi quả giá trị 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ta ra 6 vạn khối. 6 vạn khối, quá ít. Ô phong báo lắt đầu. Mộ rung khinh thành câu mày nói, ngươi có. Đương nhiên là có, bất quá giá tiền của các ngươi ta không hài lòng. Như vậy, 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch lại thêm nữ nhân này, phượng vi quả một tháng sau có thể cho ngươi. Ô phong báo trong mắt lẻ hy tàn bạo quan mang. Diệp Trần cười lạnh một thanh âm, chỉ sợ ngươi không có sao. Hắn đã nhìn ra, đối phương là tìm cha tới. Tiểu tử, ngươi rất trướng mắt, bây giờ cho ngươi một lựa chọn, lập tức biến, nếu không để cho ngươi chỉ có tới chớ không có lui. Ô phong báo tự nhiên không có phượng vi quả, nó tu thành một nửa hình người sau khi, thẩm mỹ xem bắt đầu hướng loài người dựa vào, mộ dung khuynh thành không thể nghi ngờ rất phù hợp nó thẩm mỹ. Ta cũng cho ngươi một lựa chọn, nói cho ta biết về phượng vi quả hoặc là phượng vi cây tin tức, nếu không chết. Cùng loại này hung tàn thành tính yêu thú giảng đạo lý không thể thực hiện được. Như vậy không thể làm gì khác hơn là so sánh với nó hơn bá đạo. Muốn chết, lại dám cùng nhà ta thủ lĩnh nói như vậy. Tố phong báo sau lưng một đàn cấp 9 cấp 10 loài báo yêu thú giống dẫn phát động công kích, bàng bạc yêu lực lưu hóa thành hoa mị quan mang, hướng phía Diệp Trần đoành khứ. Phá. Diệp Trần không lùi không tránh, một chỉ điểm ra. 3. Một cái cột đá loại màu xanh ngón tay phá không đi, chẳng những mai một yêu lực lưu, lại càng hướng về cầm đầu ô gió khoang thuyền lao đi. Ở phong báo làm cấp 10 yêu thú bá chủ, thực lực bực nào cường hãn, bình thường cấp 10 yêu thú cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng, đó cũng là nó vì sao dám miệt thị diệp trần cùng mộ dung khuynh thành nguyên nhân, chỉ thấy nó còn không biến hóa thành công báo chảo một vùng, màu xanh ngón tay lập tức bầm thành phấn vụt. Diệt hồn 3 Mộ dung khuynh thành công kích ngay sau đó mà đến, vô hình linh hồn công kích đánh sâu vào ở ô phong báo hồn hải thượng, làm hắn có chút mê muội nhưng là chỉ là mê muội mà thôi. Dù sao yêu thú ý chí cùng loài người ý chí không quá mở dạng, mà mộ dung khuynh thành ở diệt hồn ba thượng tìm hiểu còn không viên mãn. Chương 618 Phượng vi Quả tin tức Nữ nhân, người chọc giận ta Lục điệu manh thu chung, bằng con báo tốc độ nhanh nhất, ô phong báo làm cấp 10 yêu thú ba chủ, tốc độ tự nhiên là nó cường hạng, đồng cấp khác yêu thú vượt qua nó rất ít không có mấy, chỉ thấy nó đứng thẳng song ác chân mánh một đạng mặt đất, khổng lồ nhanh nhẹn thân thể sưu một thanh âm, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Lướt hướng Mộ Dung Khuynh Thành vị trí, cho đến bắt nàng. Dầm. Sau lưng màu đen cánh rơi triển khai, Mộ Dung Khuynh Thành trong nháy mắt rời đi tại chỗ, phóng lên cao. gì thân vị nhân loại, lại có cánh. Tổ phong báo ngầm đầu, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, nó có thể nhất định, đối phương cánh không phải là năng lượng biến ảo mà thành, xác xác thật thật tồn tại. Nhất chỉ phá hư. Lúc trước kia một chỉ, Diệp Trần chỉ dùng bảy tám phân lực nói mà bị cái khác loại báo yêu thú phát ra yêu lực lưu tốc nhược rất nhiều, bây giờ này một chỉ, còn lại là 10 thành uy lực phá hư chỉ, một chỉ điểm ra, chỗ nào cũng có không gian lực hấp thụ tới đây, khiến cho đại điện cột đá loại lớn nhỏ màu xanh ngón tay tản mát ra nhàn nhạt màu xanh vùng sáng, một chỉ ảnh hướng Ô Phong báo. Không tốt. Ô Phong báo bộ lông tặc lên, dã man sơn mạch trùng điệp mấy ngàn vào trong, nó thân là cấp 10 yêu thú bá chủ, lãnh địa trưng mấy vạn giảm, ở nơi này dã man sơn mạch trùng Trừ man nhân bộ lạc ở ngoài cơ hội không có thiên địch khác một những cấp 10 yêu thú bá chủ có chút mặc dù mạnh hơn nó nhưng là cũng không có tốc độ của nó cho nên nó cũng không sợ nhưng là diệp Trần này một chỉ để nó cảm nhận được khổng lồ vi hiếp nó biết dựa vào tốc độ là tránh không khỏi này một chỉ này một chỉ đem không gian khoảng cách cũng rút ngắn hai cánh tay giao nhauố phong báo lối vào hội tụ ra một đoàn màu đen yêu lực gió lốc yêu lực gió lốc ngưng kết thành một mặt bắtrác tấmrán bắt nó bảo vệ ở phía sau Anh. Vừa làm xong này một cắt, màu xanh ngón tay liền hung hang quanh ở bắt rác trên tâm chán, buộc phát ra chủng thiên khí lãng cùng làm cho người ta sợ hai sóng súng kích. Lòng bàn chân xoa bóp chấm mặt, tô phong báo túc túc lui mấy ngàn thước, cuối cùng đem một tòa thấp sơn cũng cho đụng sụt đá vụn bay loạn. tô phong báo khỏe miệng chảy ra đại lượng máu tươi, nó là cấp 10 yêu thú bá chủ không giả, có thể nó am hiểu chính là tốc độ, ở phòng ngự thượng, muốn chỗ thua kèm cái khác cấp 10 yêu thú bá chủ không ít, Dĩ nhiên Phòng ngự của nó đã rất lợi hại, so sánh với bình thường cấp 10 yêu thú cường đại không biết gấp mấy lần, này sao diệp trần phá hư chỉ là đến 1 đếm 2 công kích võ học, nó làm sao có thể bình yên vô sự. Dám đả thương ta, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ đem ngươi ăn xương cũng không còn dư lại. Ô phong báo cho là mình vội vàng không kịp chuẩn bị, mà không có phát huy ưu thế tốc độ, cho nên đệ một phản ứng không phải là sợ, mà là tức giận, bây giờ nó muốn toàn lực ứng phó, đánh chết cái này ghê tẩm loài người, cấp đi nữ nhân của hắn Toàn thể trên mặt đất một biến, Ô Phong Báo từ nửa hình người trạng thái biến thành bản thể trạng thái, rõ ràng là một đầu khổng lồ màu đen con báo, màu đen bộ lông thượng còn có màu xám hoa văn, nó tứ chi phát lực, mạnh lủi hướng Diệp Trần, nhanh đến thật giống như một đạo ô quang. Thật là nhanh, so sánh với Thanh Nhãn Bạch Lang gia tộc cao thủ Nhân Lang hóa còn muốn nhanh. Ô Phong Báo tốc độ nhanh, Diệp Trần tốc độ rút kiếm cũng không chậm, kiếm quang chán phóng, Diệp Trần chặn lại Ô Phong Báo đệ một lần tập đánh, trước người sát ra sáng lạn tia lửa. Phi thiên ám sát trạm. U Phong báo công kích Diệp Trần đồng thời, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có nhàn rỗi, sau lưng màu đen cánh rơi một phiến, không gian sóng gợn vặn vẹo ra, bá một thanh âm, biến mất tại nguyên chỗ. Hạ một khắc đã xuất hiện ở ô Phong báo bầu trời, một nhớ trưởng đao cắt tới. Cười khúc khích. U Phong báo ở thẳng tốc độ tuyến thượng không thể so với Mộ Dung Khuynh Thành sai, nhưng là mới vừa rồi cùng Diệp Trần liều mạng một nhớ, thân thể có chút cứng ngắc, bị Mộ Dung Khuynh Thành kết kết thật thật trưởng kết kết thật thật chém ở sau lưng lượng. Nhất thời, bộ lông bay tán loạn, vết máu hiện lên. Hai ác. Ô Phong Báo không nghĩ tới Mộ Dung Khuynh Thành có thể gây tổn thương cho nó, mặc dù chẳng qua là da thịt tổn thương. Một chượng dài hơn, màu đen thiết côn dường như cái đuôi dơ lên, Ô Phong Báo thân thể thay đổi, cái đuôi quất hướng giữa không chung Mộ Dung Khuynh Thành, bầm rạch nứt trường không. Bá. Mộ Dung Khuynh Thành thân thể sau này một ngưỡng, thuấn ly mấy chục thước, tránh ra Ô Phong Báo cái đuôi quét đánh. Diệp Trần không có đi lo lắng Mộ Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phải là trói buộc, trừ lực công kích trên có sở thiếu sót, đối phương tổng hợp thực lực rất cao, chỉ sợ cùng Lâm Thiên Lam Tả tình một loại cấp bậc chính là thanh niên, cao thủ gặp gỡ, đánh không lại hoàn toàn, có thể lẽ ra là tốt rồi so sánh với Yến Vương Phượng. Phượng không cần sợ hãi thanh niên ngũ cự đầu mở dạng, là một đạo lý. Kim Chi Liên Yiye. Bộ pháp biến ảo, Diệp Trần cầm trong tay hoàng kim kiếm, tả tả một vùng, mấy đạo tán loạn màu vàng kiếm khí như nước chung dung động loại khuyết tán ra. Mà Ô Phong báo còn lại là trong nước cá lội, ngạnh xanh xanh thừa nhận rồi rung động đánh sâu vào, sâu có thể đụng cốt vết kiếm trải rộng toàn thân. Hoàng Bét đã trúng thiết bản. Ô Phong báo ở chỗ nào vẫn không rõ, lần này đã trúng thiết bản, không nói mộ dung khuynh thành tốc độ không thua gì nó, linh hoạt tính lại càng tại phía xa nó bên trên, chính là Diệp Trần cũng muốn để hắn uống bài hồ, mới vừa rồi kia một lần cực nhanh đánh sâu vào, thực lực tương đối cấp 10 yêu thú bá chủ cũng phải ăn những thiếu, có thể Diệp Trần chẳng những tới kịp rút kiếm mà có thể cùng nó liều mạng một nhớ. Trốn. Ô Phong báo thân thể một lủi, hóa thành màu đen lưu quang phi độn đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Mộ Dung Khuynh thành lầm tưởng cơ hội, lại là một nhớ diệt hồn 3 tấn công tới, cường hãn linh hồn ba động đánh sâu vào ở nó hồn hải thượng, để tốc độ nó chậm một cấp bậc. Kiếm quang một tiệm, Diệp Trần chặn lại ở Ô Phong báo phía trước, đạm mặc nói, "Nói cho ta biết về Phượng Vĩ quả tin tức, nếu như không biết, bây giờ sẽ giết ngươi." "Ta không có Phượng Vĩ quả, là lửa các ngươi." Tố Phong báo âm thầm tiêu khổ. Mộ Dung Khuynh thành bay đến Diệp Trần bên cạnh, đối với Ô Phong báo nói: "Ngươi đang ở đây dã Man Sơn mạch sinh sống nhiều năm như vậy, nên nghe nói qua Phượng Vi quả tin tức, ta quả thật biết Phượng Vĩ quả ở nơi đâu, cũng không biết các ngươi có dám đi hay không." Tố Phong báo con ngươi một chuyển, dống nhiên nói: "Trước tiên là nói về nói nhịn." Diệp Trần nói: "Ô Phong báo nói, ở Ô Phong quốc hướng tây bắc hướng mười mấy vạn ra ngoài, có một tòa vạn hùng sơn, núi này chu vi mười vạn dặm." Bị một gọi là hùng phách hùng yêu chiếm, hùng phách còn nữa hai người huynh đệ, một là xài yêu, một là ương yêu, hùng phách thực lực so sánh với ta còn muốn mạnh rất nhiều, hắn hai người huynh đệ mặc dù không có ta mạnh, nhưng cũng rất khó đối phó, có một lần thủ hạ cùng hùng phách chính là thủ hạ chạm mặt, hùng phách chính là thủ hạ trong lúc vô tình tiết lộ, bọn họ. Ở chúc mừng ngày, có phân đến một loại dẹp trường như phượng vị trái cây, dĩ nhiên, chỉ có thể phân đến móng tay cái như vậy một điểm, nếu như ta đoán không sai. Kia trái cây chính là các ngươi muốn tìm phượng vĩ quả. Quả nhiên. Mộ Dung Khuynh Thành những mày Ú phong báo vội vàng ngật đầu, thiên chân vạn sát. Ta tin tưởng ngươi nói rất đúng lời thật bất quá tội của ngươi quá không nhỏ, ta muốn thu điểm lợi tức. Diệp Trần ý bảo một hạ Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó đến bên trong Sơn Quốc bộ lao đi. Mộ Dung Khuynh Thành đi theo Diệp Trần phía sau, nàng biết Diệp Trần là vì bên trong Sơn Quốc bộ dược viên đi. Sơn Quốc rất lớn ở một tấm ao trong đất, sinh trưởng chi chít linh thực Phần lớn linh thực không đáng giá tiền, nhưng là có một những linh thực rõ ràng là thượng phẩm linh thực, mà ở dược viên trung tâm, còn có một gốc cây màu đen linh thảo. Linh thảo thượng kết giống như con kiến một dạng viên bi trái cây, nồng nặc linh khí phiêu tán ra thật lâu không tiêu tan. Hắc nghĩ thảo. Diệp Trần thần sắc một động. Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, cái này có thể thay nghĩ vương thảo. Diệp chân nói, công hiệu không có nghĩ vương thảo cường đại nhưng dược hiệu không sai biệt lắm có lẽ có thể thay thế nghĩ vương thảo, luyện chế thành vô ảnh độc giải dược Luyện chế vô ảnh độc giải dược trả lại thiếu ba loại tài khoa, theo thứ tự là Phượng Vi Quả, Nghị Vương Thảo cùng với Khô Lâu Hoa, Phượng Vi Quả bọn họ đang ở tìm, nếu như Ô Phong Báo nói là không giả, nên rất nhanh là có thể tới tay, nếu Hắc Nghị Thảo có thể thay thế Nghị Vương Thảo cũng chỉ thiếu điều Khô Lâu Hoa, tiết kiệm được không ít công phu. Đem Hắc Nghị Thảo cùng với một những hiếm thấy thượng phẩm linh thực thu vào chữ vật linh giới chung, sau buổi mới vừa dừng tay mà một bảng quan nhìn Ô Phong Báo thỉnh thoảng co rú miệng, đau lòng vô cùng. Tốt lắm. Chúng ta đi. Diệp Trần không có đánh coi là đánh chết ô phong báo. Yêu thú cùng nhân bất đồng. Yêu thú bản tính hung tàn. Muốn bọn họ hòa hòa khí khí là không thể nào. Cho nên đối phương lúc trước cử động có thể lý giải. Nếu là đổi thành loài người. Diệp Trần tuyệt đối sẽ đánh chết đối phương. Miễn đi hậu hoạ. Siêu. Siêu. Hai người hóa thành lưu quang bỏ chạy. Rốt cục đi. Ô phong báo một cái mông ngồi dưới đất. Lòng vẫn còn sợ hãi. Trên bầu trời. Mộ Dung khuynh thành mày nói Ngươi tin tưởng nó theo lời. Diệp Trân nói, yêu thú chung mặc dù không thiếu gian xảo hạ người, có thể linh trí rốt cuộc so ra kém loài người, không thể nào không chút nghĩ ngợi tiểu theo dệt ra một không có gì lớn sơ hở chuyện cũ, hơn nữa ta đoán không sai, hắn nên ở hùng phách tay thượng Cần Tăn Huy, trong lòng một thẳng khó chịu, đó cũng là nó tại sao biểu lộ ra lén lút bộ dạng. Hùng chi, ta đã lặng lẽ ở nó trên người để lại một đạo linh hồn hơi thở, không gạt chúng ta hoàn hảo, lừa gạt chúng ta, nó cũng không có một ngày tốt lành. Diệp chân linh hồn lực là thường nhân gấp 5 lần, lạng yên không một tiếng động lưu lại một đạo linh hồn hơi thở hay là rất dễ dàng. Theo tu vi tăng trưởng, hắn càng phát ra cảm nhận được linh hồn thiên phú cường đại. Dạ, có đạo lý. Mộ cho khuynh thành gật đầu. Mười mấy vạn dặm khoảng cách không ngắn, hai người hoa một đa thời thần thời gian, đi tới ô phong báo theo lời vạn hùng sơn phụ cận. Vạn hùng sơn là một tòa mấy ngàn thức cao, trung điệp mấy trăm dặm khổng lồ ngọn núi, trong núi sâu, yêu khí tràn ngập bầu trời ảm đạm Phá lệ bị đè nén. Giống. Trong núi sâu thỉnh thoảng truyền đến thú giống có tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Chính là chỗ này trồng, ta trước dùng linh hồn lực dò xét một xuống. Diệp Trần con ngươi biến thành màu bạc, bàng bạc linh hồn lực lượng khuyết tán đi ra ngoài, đem cả vạn hùng sơn cũng phốc che lại, một tảng lớn một tảng lớn để ý, để ý đến vạn hùng sơn ngọn núi cao nhất, ba đạo linh hồn lực lượng lao ra, cách trở Diệp Trần linh hồn lực để ý. Thu hồi linh hồn lực, Diệp Trần nói, bị phát hiện, chúng ta đi qua. Địa phương khác cũng không có để ý đến Phượng Vĩ Cây, cũng chỉ có ngọn núi cao nhất. Vạn Hùng Sơn ngọn núi cao nhất nội bộ. Ba đạo nửa người nửa thú thân ảnh đứng ở đó trong, đối diện còn nữa một tên hắc Bảo Nhân cùng một tên Y Phục rực rỡ Lao Giả. Lúc này, hắc Bảo Nhân cùng Y Phục rực rỡ Lao Giả mặt lộ vẻ quỷ sát. Bọn họ quả nhiên là hướng về phía Phượng Vĩ quả tới. Mộ Dung khuynh thành mẫu thân tô như tuệ thân Trung vô ảnh độc không phải là cái gì bí mật, hơi chút nghe một hạ cũng biết. Mà Phượng Vi quả đúng là chỉ có dã Man Sơn mạch sẽ. Thông qua yêu thú quản chế, Thiên Cẩm Tông cùng Âm Ma Tông một đường theo đuôi ở phía sau, toàn tức lại tới Vừa Vạn Hùng Sơn. Thiên Cẩm Tông, đâu có? Trên người bọn họ bảo vật thuộc về ta sở hữu, người đàn bà kia cũng là của chúng ta." Nửa người nửa hùng cao lớn thân ảnh nói. Yên Tâm, lần này bọn họ chắp cánh khó thoát, đáp ứng các ngươi, cũng sẽ không đổi ý." Chương 619, thực Ngộng La nguyên lên đi ra rồi. Thiên Cẩm Tông cũng không nhận ra Hùng Yêu cùng xài Yêu, nhưng là hắn nhận thức Ưng Yêu, Ưng Yêu là phi cầm yêu thú, trời sinh ưa thích đi tới đi lui, một năm chỉ có nửa năm đứng ở Vạn Hùng Sơn, lúc khác cũng sẽ ở bên ngoài phiêu bạt, một lần thám hiểm ở bên trong, Thiên Cẩm Tông cùng Ưng Yêu gặp được một lên, Song Vương đánh đập tàn nhẫn, nguyên nhân là Thiên Cẩm Tông muốn thu phục Ưng Yêu, sau so đến tự nhiên không có xính, hơn nữa cái kia một lần thám hiểm ở bên trong, còn xuất hiện một cái hơn. 200 tuổi lão quái vật, một thân thực lực thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thiên cầm tông cùng ưng yêu liên thủ, mới chật vật đào thoát, từ nay về sau, một người một yêu cũng tiểu quen thuộc, tuy nhiên song phương như trước mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hát hát, vờ y -e ma chạy đến chúng ta vạn hùng sơn dương oai, thật không biết chưa chết viết như thế nào đấy. Ưng yêu thanh âm thập phần bé nọn, coi như ứng gái. Bọn hắn đến rồi. Sa yêu con mắt hiếp mắt, ư ám đấy. Ngọn núi chính vải rắm bên ngoài. Diệp trần cùng mộ rung khuynh thành hư lập ở trên bầu trời. Dùng ngươi ma nhãn nhìn xem Vạn Hùng Sơn chủ phong trong có hay không Phượng vi thụ. Diệp Chân vận dụng linh hồn chi nhãn đồng dạng có thế chứng kiến, nhưng linh hồn chi nhãn quá mức hao tổn linh hồn lực lượng, có thể không dùng tắc thì không cần, dù sao có mộ Dung Khuynh thành ma nhãn cũng là một dạng. Gật gật đầu, mộ Dung Khuynh thành vận chuyển ma lực đến hai mắt. Đã tìm được, tại ngọn núi chính dưới đáy sông ngầm bên cạnh có một gốc Phượng vi thụ, không sai biệt lắm có cao hơn 3m, thượng diện cũng không có thiếu Phượng Vĩ quả. Rất nhanh Mộ Dung Khuynh Thành phát hiện Phượng Vi thủ Chỗ, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, mở miệng nói. Chúng ta chỉ cần một miếng Phượng Vi Quả là được, quăng cùng bọn họ hiệp thương hiệp thương. Một đầu so ô phong báo còn cường đại hơn hùng yêu, hai cái so ô phong báo nhược một chút ít, nhưng vô cùng khó chơi xà yêu cùng ưng yêu. Cổ lực lượng này không thể coi thường, dù là Diệp Trần cũng muốn thận trọng đối đãi Đương nhiên, nếu như hiệp thương không thành, cái con kia có cương đoạt rồi y, Phượng Vi Quả hắn tình thế bắt buộc. Vèo! Vèo! Hai người hướng phía ngọn núi chính lao đi. Ngọn núi chính sơn núi chỗ có một cái cự cử đại cửa động, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đứng tại bên ngoài sơn động cao giọng nói, bên trong thế nhưng mà hùng phách, tại hạ Diệp Trần, có việc một tự. Tiến đến nói sau. Trong sơn động truyền đến hùng hậu bá đạo thanh âm. Đi, chúng ta đi vào. Kẻ tài cao gan cũng lớn Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành dơ lên bước chân hướng trong sơn động đi đến. Không một hội mấy công phu, hai người tới ngọn núi chính bên trong trong động quật. Tựa như đại sảnh trong động quật có ba đạo nửa người nửa thú thân ảnh, ngồi ở thủ tọa chính là đứng thẳng lên cực lớn hùng nhân, cao tới 5-6 mét, không cần nghĩ cũng biết là ô phong báo trong miệng hùng phách, tả hữu hai bên theo thứ tự là đầu người thân rắn xà yêu cùng đầu người thân chim ưng yêu, ba thú ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành. Người tìm ta chuyện gì? Hùng phách cực lớn con người bao quát lấy Diệp Trần. Diệp Trần có chút một những mày, mở miệng nói, nghe nói vạn hùng sơn có một gốc Vượng vi thụ Diệp mộ tới đây là vì đạt được một miếng phượng vĩ quả, giá tiền tốt thương lượng. Ngươi muốn phượng vĩ quả. Hùng Phách cũng không kinh ngạc tựa hồ sớm có chuẩn bị. Không có tiền. Tí ti, ngươi nghe ai nói chúng ta vạn hùng sơn có phượng vĩ thụ. Sa yêu con mắt âm trầm, nổ ra nhà màu đỏ tươi lưới, tà khí nói y. Diệp chân nói, ô phong báo. Quả nhiên là nó. Sa yêu trong ánh mắt nổi lên sắc cơ. Ba vị. Một miếng vượng vĩ quả đối với các ngươi tới nói hẳn không phải là cái gì đại ác sự tình, không biết có thể bán cho chúng ta, giá tiền sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Mộ Dung Khuynh Thành mặt mộ mang theo màu đen lùa mỏng, khai thuyết. Ưng Yêu con mắt thẳng ngoác ngoác nhìn xem Mộ Dung Khuynh Thành đến Ta Vạn Hùng Sơn, làm gì tàng đầu che mặt, đem cái khăn che mặt lấy xuống chứng kiến diện mục thật của ngươi nói không chừng sẽ đáp ứng. Diệp Chân sắc mặt một chìm, chúng ta là tới mua phượng vĩ quả, Diệp mộ thầm nghĩ hỏi một câu, ba vị có đáp ứng hay không? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám đánh đoạn ta? Ứng yêu sát khí bốn phía chừng mắt Diệp Trần. Diệp Trần không nhìn tới nó, nhìn về phía thủ tọa hùng phách. Hùng phách ngửa đầu uống xong một cái bình lớn rượu ngon, vò gốm âm thanh nói, phượng vi quả không thể nào cho ngươi. Trái lại, chúng ta muốn trên người của ngươi tải phú cùng nữ nhân này. Ha ha! Diệp Trần không giận ngược lại cười, con mắt hiếp mắt, ánh mắt lợi hại nói, xem ra ba vị là không có ý định cùng chúng ta buôn bán rồi. Đúng vậy Nắm tay người nào lớn phải nghe ai, đến ta vạn hùng sơn, là lòng cũng bàn lấy, là hổ cũng phải cho ta đang nằm. Hùng phách một mặt khinh thường nói. Ánh mắt có chút di động, đem hùng phách tam yêu đập vào mi mắt. Diệp chân lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng, bằng ba người các ngươi có thể lưu lại chúng ta. Thăng thêm chúng ta đây. Phía sau đường rẽ đi tới một tên hắc bảo nhân cùng một tên thải y để lão giả. Diệp Trần quay đầu một xem, đồng tử dần dần co lên, âm ma tông. Hắc hắc, đã lâu không gặp. Âm ma tông mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười, chỉ có điều cái đó và kiểu dáng tươi cười không có cho người cảm giác ấm áp, mà là một phiến sắc cơ, không che giấu chút nào sắc cơ. Diệp Trần Như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, không thể tưởng được ngươi còn có thế đi ra, thật là của ta đại y khoa, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là một đường theo đuôi ta tươi a Như thế nào, còn chưa từ bỏ ý định. Hết hy vọng. Âm ma tông cười nhạo một thanh âm, phải là của ta thứ đồ vật, ta một định cũng tìm được. Lần này ngươi có chạy đằng trời Diệp Trần mặt không đổi sắc Thẳng nhiên nói Ta có thể cho ngươi một lần té ngã Cũng có thể cho ngươi lần thứ hai té ngã Hơn nữa sẽ là cuối cùng một lần té ngã rõ rạc Thải y ghi hải giả năm hồ đồng tử thập phần quỷ dị Diệp Trần Mộ Dung Khuynh Thành có chút lo lắng Địch nhân qua cường đại Ba con yêu thú hơn nữa hai cái lợi hại tông sư cấp nhân vật Cho dù là thanh niên năm cự đầu trong đó Một người gặp ỡ Đều không một định có thế chiến thắng Mà Diệp Trần trung quy nếu so với thanh niên năm cự đầu trên lệch một điểm. Diệp Trần nắm chặt lại mộ dung khuynh thành mảnh khảnh bàn tay, không cần lo lắng. ân Không biết vì sao, Diệp Trần những lời này cho nàng mang đến 10 phần cảm giác an toàn. Như thế nào, đã đến giờ này khắc này, ngươi còn cho rằng chính mình có thể thoát đi. âm ma tông bị Diệp Trần thái độ chọc giận. Diệp Trần giật giật ngón tay, lắc lắc đầu nói, thoát đi. Ta không muốn qua, chỉ cần giết các ngươi, một cắt vấn đề tiểu không là vấn đề cung vọng. Không chỉ Âm Ma Tông cùng Thiên Cầm Tông, hùng Phách Tam Yêu cũng bị chọc giận. Thiên Cầm Tông, Âm Ma Tông, không nên cùng hắn nói nhảm, liên thủ chế ngự hắn và nữ nhân này. Tương Yêu thanh âm bé nhọn, dẫn đầu phát động công kích, hắn cánh một vùng, dùng không kém cỏi ô phong bao tốc độ lướ hướng Mộ Dung Khuynh Thành, cực lớn năng chảo tỏa ra, liền muốn dồn phục nàng. Hắc ám thiên mạch. Mộ Dung Khuynh Thành khởi động một đạo hát sắc bình tướng. Xoẹt. Binh tướng bị xé nứt, Ưng Yêu gian nan lệch vào tiến đến. Chạy trở về đi. Diệp Trần lấy ra lôi kiếp kiếm, một kiếm đánh lui Dương yêu. "Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu chói, nếu không có người hảo hảo mà chịu đựng đấy." Hung phách cùng Sa Yêu cũng xuất thủ. Hung phách hình thể cao lớn, giơ tay nhấc chân đều có được phá nu y chi lư cờ, một bước phóng ra, cực lớn bàn chân gấu có chút buộc chặt, vành hướng Diệp Trần. Xa Yêu thân thể bản thành một vòng, đầu lâu ngẩng cao, phun ra một đạo lục sắc ánh sáng, ánh sáng tê tê rung động, mang theo làm cho người ý nghĩ choáng váng độc khí. Kim chi liên y y. Hề. Đối mặt Tam yêu, Diệp Trần vui mừng không sợ, dùng lôi kiếp kiếm phát ra Kim chi liên y y, hề. bảy tám đạo màu vàng kiếm khí thành hình quạt khuyết tán đi ra ngoài, coi như trong nước rung động. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ Tam yêu dùng hùng phách mạnh nhất, tương yêu thứ hai, xài yêu lại thổi. có thế Tam yêu bình quân thực lực cũng cùng với Ố Phong báo không sai biệt lắm, như thế nào chống đỡ được Diệp Trần dùng lôi kiếp kiếm phát ra niệm chi rung động, nhau nhau nhanh lùi lại, cường hãn sóng xung kích bốn phía phóng xạ đem vạn hùng sơn chủ phong cho lột bỏ một tầng. Dung Địa Vi Thiên. Lúc này, Âm Ma tông thực không vận chuyển tới cực hạn, một trường đánh ra, trưởng kinh nhận chứa thổ chi áo nghĩa, càng khôn quy chuyển, thiên không còn là thiên, địa không còn là đấy, triệt để ngược lại quay tới, cho đến phá vỡ Diệp Trần cùng mộ Dung Khuynh thành phương hướng cảm giác, lại để cho thăng bằng của bọn hắn mất đi. Cùng lúc đó, hắn tay trái hóa trưởng vi đao, cắt ngang đi qua, sử xuất cường hàn âm ma trảm, màu xám đen răng cơ đao mang nhanh như thiểm điện. Thiên ma chỉ. Mộ rung khinh thành đào động cánh, kết lực khống chế được cân đối, ngón trỏ tay phải bị một tầng màu đen bao trùm, màu đen quăng cầu tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành, hoành hướng răng cơ đau mang. Ẩm ẩm. Lại là một trận kịch liệt chấn động bộc phát, vạn hùng sơn chủ trên đỉnh lửa đoạn hoàn toàn bị tung bay, như thiên nữ tán hoa, vỡ thành ngàn vạn khối. Thiên cầm trảo. Lợi hại nhất thiên cầm tông xuất thủ, hán tay phải co lại thành trộm hình dáng, cách không một trà ho. Màu sắc rực rỡ móng đuốt nhọn hoát kích bắn mà ra, Vừa y ma cắt đầu hủ một giống như công phá mộ dung khuynh thành hắc ám thiên mã, nếu là bị cái này một chảo chúng mục tiêu, mộ dung khuynh thành cho dù thân có ma thân, cũng muốn đánh mất sức chiến đấu. Bốn người Tam yêu giao thủ bất quá ngắn ngủn một trong nháy mắt tầm đó, Đa ý Diệp Trần đánh lui Tam yêu, mộ dung khuynh thành đã phạm hiểm, thần sắc hắn tỉnh táo, tay trái ngón trỏ rũa ra, một chỉ điểm hướng 5 màu móng đuốt nhọn hoắt, hiện ra vầng sáng màu xanh ngón tay phát sau mà đến trước, đánh tan đối phương. Đại lực hùng vương công. Bên kia, thực lực so ố phong báo càng mạnh hơn nữa, hùng phách sắc mặt khó coi, thi triển ra yêu thú chỉ mới có đích bí pháp, thân hình tăng vọt mấy lần, màu vàng đỏ rực rỡ vầng sáng lượn lờ ở xung quanh người, nó xài bước lao đến, như cũng là một quyền oanh ra, cái này một quyền chưa đánh trúng, phương viên hơn 10 dặm đều đang rung động. Thực Mộc Lang, nên người đi ra. Đánh tan Thiên cầm Tông móng nuốt nhọn hoắt, diệp Trần tay trái nhẹ nhàng một đập bên hông ngự thú bài. Trong chốc lát, Ngự thú bài dung dung từ đó xông tới một đầu màu đo cự lang, này đầu xói sọ bên trên tràn đầy con mắt, nhanh đóng chặt lại, một đi ra tiểu ngửa mặt lên trời ga ho the tờ một thanh âm, thập phần hung ác. Đây là thiên cẩm tông trên mặt hiện lên vẻ suy tư, chợt con mắt trứng lên, thực mộng lang, lại là thực mộng lang, hắn rõ ràng có một đầu thực mộng lang, hơn nữa cấp bậc là thấp cấp. Và anh, một kiếm bước lui hùng khách diệp trần phân phó thực mộng lang nói, thi triển mộng cảnh năng lực. Thực lang gật, gật đầu Đầu lâu bên trên phần đông con mắt mở ra, nồng đậm ánh sáng âm ú dùng thực Ngộng lang làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán, giống như hơi trong suốt phong sóng ngầm nước. Không tốt, mau lưu lại. Thiên cẩm tông quá giống một thanh âm, sau lưng ngưng tụ ra một đôi năm màu cánh, hướng phía phương xa kết bán, âm ma tông đạt được nhắc nhở của hán, thoáng chậm chạp một xuống, lập tức bị ánh sáng âm ú bao trùm đi vào, đồng thời bị ánh sáng âm ú bao trùn còn có hùng phách, xa yêu cùng với ương yêu. Một người tam yêu lâm vào nhưng quang bao phủ phạm vi, thần xác trên mặt dãy ruộng, trình độ không một, trong đó hùng phách tiên tiến nhất nhập trong mộng cảnh, sau đó xả yêu cũng lâm vào đi vào, ngược lại là ương yêu cùng âm ma tông không có lập tức lâm vào, nhưng là ở vào nửa mộng cảnh trạng thái. chương 620, Phong Hỏa Đan Ban đầu diệp tờ giờ ơn ở sơ trung thực mộng làng, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ khái ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt tòi, nếu như không phải là ý chí cũng đủ mạnh, không thể nào làm được trong nháy mắt chém giết cảnh trong mơ. Phá mộng ra, kể từ khi thực mộng lang dùng kiểu khúc nịch linh thảo sau khi chế tạo cảnh trong mơ năng lực lại muốn so với lúc trước mạnh rất nhiều, chỉ cần ý chí không có vượt qua cấp 4, đạt tới cấp 5, lại không thể có thể ngăn cản cảnh trong mơ ăn mòn, tương yêu. Cùng âm ma tông nên có cái gì kỳ ngộ, cho nên mới không có trong nháy mắt lâm vào cảnh trong mơ, mà là bị vây nửa cảnh trong mơ trạng thái. Trước hết giết hùng phách cùng xài yêu. Diệp Trần đối với mộ rung khuynh thành nói. Mộ rung khuynh thành từ trong rung động tỉnh táo lại. Chia ra hướng phía Hùng Phách cùng Sả Yêu Điểm ra một ngón tay, đen nhánh chỉ lực thoáng cái xuyên thủng Sả Yêu đỉnh đầu, duy chỉ có Hùng Phách phòng ngự rất cao, chẳng qua là để nó bể đầu chảy máu, mà đau đớn kích thích làm nó có thoát khỏi cảnh trong mơ dấu vết dậy. Bên này, Diệp Trần cực nhanh tới gần Âm Ma Tông. Dựa vào kiếm khí vàng giết Âm Ma Tông cụ có một chút không an toàn, dù sao Âm Ma Tông chẳng qua là bị vây nửa cảnh trong mơ trạng thái, mãnh liệt nguy cơ làm cho được hắn tỉnh táo lại, một khi tỉnh táo lại Một đạo kiếm khí nhiều nhất để hắn trọng thương mà thôi, không thể nào trong nháy mắt đánh chết, cho nên Diệp Trần phải tới gần đi qua, chờ tới gần đối phương, bất kể đối phương có hay không thanh tĩnh, hắn cũng có nắm chắc đi giết đối phương. Quả nhiên, Diệp Trần cương tới gần âm ma tông, âm ma tông tựu thành tỉnh lại. Không, âm ma tông hét lớn một tiếng, hiệu trưởng rơ lên, kéo ra một đạo răng cưa đau mang, hung hăng chém về phía trạm mặt mà đến Diệp Trần, sinh tử hết sức, tiềm lực của hắn bạo phát ra. Này một cái trưởng đao so với hắn điên phong thời kỳ càng thêm cường hãn, không gian sóng gợn điên cuồng vặn mèo. Ta nói rồi, ta có thể làm cho ngươi trồng lần đầu tiên té ngã, cũng có thể để trồng lần thứ hai té ngã, về phần đệ ba lần, không có. Diệp Chân mặt không chút thay đổi, lôi kiếp kiếm bằng nhanh hơn tốc độ đâm tới, dùng tới một gáo nghĩa kiếm chiêu sinh sinh bất tức. Cười khúc khích. Âm ma tông âm ma trạm bính thi triển ra một nửa, cái trán liền bị xuyên thủng, con ngươi lớn hơn đến mức tận cùng, tựa hồ không tin mình cứ như vậy đã chết. Quốc ác ra lôi kiếp kiếm, Diệp Trần thân thể một tiệm, lăng không chuyển hướng, lướt hướng trăm mét ngoài ương yêu. Ưng yêu bị âm ma tông trước khi chết giống to một tiếng chấn đắc tỉnh táo lại, gặp Diệp Trần hướng hắn tới gần, hét lên một tiếng, đôi cánh phiến, sẽ phải thoát đi. Kim Chi liên y hỉa. Hai người tới trên đường, Diệp Trần trường kiếm trong tay dương lên, bảy tám đạo kim sắc kiếm khí khuyết tán đi ra ngoài, giống như tán loạn thủy rung động khuyết tán ra. Phúc, phúc, phúc. Ưng yêu tốc độ mặc dù rất nhanh Có thể mau nữa cũng kịp không hơn kiếm khí tốc độ, lưng, phần đuôi cùng với tả cánh chia ra chúng một kiếm, cứng như sắt thép nhiễm mau cùng đỏ tươi huyết thủy bay lầy trời tán, thân hình một cái lào đảo, suýt nữa rơi xuống bầu trời. Liều mạng với ngươi. Tả cánh bị thương, tương yêu tốc độ đại đả chết khấu, hắn xoay người, hưu cánh một cái, phô thiên cái địa trang rằm phong nhận chém về phía đuổi theo Diệp Trần. Kiếm bộ. Diệp Trần giống như một đạo khúc chết kiếm quang, xuyên qua ở chi chít phong nhận trùng, gặp phải không có gian khít nơi trực tiếp một kiếm pha vỡ. Phong Hỏa Đan. Tương yêu thấy gió lươi dao không làm gì được Diệp Trần, trên mặt Thiểm Thiên vẻ dữ thợn, mỏ nhọn vừa phun, một viên thanh màu đỏ bảo trâu bị nó phun ra, này viên bảo châu đón gió cấp trướng, hóa thành phong ốc lớn nhỏ, toàn thân lượn lờ đỏ bừng hỏa diễm cùng sâu màu xanh tập phong, phong hỏa hỏa lẫn kích thích, uy lực càng thêm gấp đôi, bằng khí thế sét đánh không kịp bưng thai vây hướng Diệp Trần. Cái gì? Nội đan? Diệp Trần thất kinh. Yêu thú ở cấp 9 trở xuống Bên trong cơ thế cũng sẽ có nội đan, nội đan chính là bọn họ căn cơ, tương đương với loài người đan điển, bên trong chứa đựng rộng lượng yêu lực. Cấp 9 trở xuống yêu thú thì không cách nào để nội đan bay ra tới tấn công địch, chỉ có một số nhỏ có phương diện này thiên phú yêu thú mới có thể làm được, nhưng không được sinh tử tổn vong hết sức, bọn họ cũng không dám làm, bởi vì nội đan một hủy, tu vi ít nhất tổn thất một nửa, phi thường hung hiểm. Nhưng là yêu thú tiến vào cấp 9 sau khi, nội đan cũng bị luyện hóa rớt, biến thành yêu lực hải. Giống như loài người tiến vào linh hải cảnh, trong đan điền đích thực vô trọng yếu trực tiếp biến thành thật vô hải, hai người tên mặc dù bất đồng, nhưng nguyên lý đại đồng tiểu dị. Hắn thật sự không nghĩ tới, tương yêu bên trong cơ thế còn có một viên phong hỏa song thuộc tính nội đan. Phải biết rằng nội đan tấn công địch là có phương diện này, thiên phú yêu thú mạnh nhất công kích, đại biểu bọn họ muốn phải liều mạng, có thể nghĩ, lực công kích tất nhiên có tăng lên một cái đại cấp bậc. sâu một hơi, Diệp Trần thân thể lặng không quay lại, rơi ra hơn 10 đạo màu vàng kiếm khí. Bang bang tấn công ở phong hỏa lượn lờ khổng lồ trên nội đan Này viên nội đàn không thể phá vỡ, mặc cho Diệp Trần Thi triển ra mạnh nhất lực đích thủ đoạn, cũng không cách nào nhất cử phá hủy nó, nhiều nhất để nó thế đi hơi chậm mà thôi. Tương yêu dài khắp vu mau khuôn mặt kéo ra, phong hỏa đàn cùng nó linh hồn tương liên, là thân thể hắn một phần. Phong hỏa đàn gặp phải kịch liệt đánh tới, nó cũng không không dễ chịu. Hơn nữa trong lúc này đàn tương đương với nó 1 phần ba tu vi, này tu vi là bổn mạng tu vi. Hao tổn một điểm phải xài thời gian rất lâu mới có thể đền bù trở lại, không phải là bổ nguy yêu lực đơn giản như vậy. Hừ, phong hỏa đan vừa ra, chính là lao đại hùng phách cũng không phải là đối thủ. Tương yêu luôn luôn rất tự, nó ở vạn hùng sơn địa vị mặc dù không như hùng phách, nhưng đây là nó không có lấy ra lớn nhất lá bài tẩy tình huống. Nó biết do ở lâu một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy là cần thiết, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng, cho nên chưa từng có ở người dụ thấp lộ quá. Về phần này, Phong Hỏa đàn cũng không phải là thiên phú của nó năng lực, là nó tu luyện một loại yêu thú bí pháp trêu ghẹo mãi ra tới, cửa này bí pháp có thể làm cho nó ở tiến vào cấp 9 yêu thú. Phân liệt bên trong cơ thế nội đan, một phần nội đan hóa thành yêu lực hải, một phần nội đan liền giữ vững nguyên dạng, qua nhiều năm như vậy, nó chỉ dùng quá 3 lần, lần đầu tiên chỉ dùng để ở một đầu so sánh với nó yêu thú lợi hại thân minh, cuối cùng giết chết đối phương, lần thứ 2 là thiên cầm. Tông cho đến thu phục nó lúc sử dụng quá Đệ ba lần chính là dưới mắt. Phong hỏa đan tụ tập nó 1/3 tu vi, một khi bay ra ngoài tấn công địch, so sánh với nó lợi hại nhất đích thủ đoạn cũng yếu cường hạn gấp đôi. Dầm dầm dầm ngay dậy. Phong hỏa đan không ngừng cùng diệp trần va chạm, phong hỏa tràn ngập nửa phía chân trời, núi đá cũng bị cháy sạch hòa tăng ra, hóa thành màu đỏ nham tương. Tiểu tử này lại có một đầu thực mộng lang, khó trách dám khẩu xuất của luôn Mấy ràng ngoài, thiên cầm tông phe phẩy sau lưng ngũ thải cánh Sâm Mạt Âm trầm nhìn phía Diệp Trần cùng Thực Mộc Lang. Thực Mộc Lang chiến lược mặc dù không kịp thượng phẩm đứng đầu tư chất yêu thú, nhưng nói hi hữu trình độ, tuyệt không chối thua kém. Đối với loài người phụ trợ còn muốn ở đây những yêu thú trên, tuyệt đối là hiếm, có yêu thú một chồng, cổ kim hắn hữu. Nhìn Thực Mộc Lang, Thiên Cầm Tông bộ mặt vẻ tham lam, trong lúc nhất thời cánh không muốn rời đi, rất có sống chết mặc bay ý tứ. Tương yêu phong hỏa đan ban đầu để cho ta ăn một cái giảm nhiều, cho dù không có thể đối phó tiểu tử này cũng có thể để nó tinh bị Lữ Tấn, ta phải nghĩ biện pháp cấp đi thực Ngọc Lang. "Giống." Nhưng vào lúc này, một trận kinh thiên động địa hùng giống tiếng vang lên, bằng Hùng Phách làm trung tâm, không gian sóng gợn trùng quanh quét tán, cả vùng đất vang tung tóe. Hùng Phách dù sao cũng là Vạn Hùng Sơn chủ nhân, thân thể cường hãn trình độ vượt xa đồng cấp khác yêu thú bá chủ, coi như là Diệp Trần ban đầu ở Man Hoang cổ địa gặp phải cấp 9 băng giao cũng muốn trố thua kém nó không ít. Dĩ nhiên, băng giao là cùng thành phượng tương đối thượng phẩm đứng đầu tư chất yêu thú. Một khi tấn chức đến cấp 10, cũng không phải là Hùng Phách có thể bằng được, nhưng bất kể như thế nào, Hùng Phách chiến lược không thể nghi ngờ. Luân Phiên gặp phải bị thương nặng, Hùng Phách cuối cùng từ trong ngộng cảnh tỉnh táo lại, nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành không ngừng hướng nó phát động công kích, tức giận không dữ. Ngao nô. Thục Mộng Lang đồng dạng ngượng thiên nổ hống một tiếng, cũng không có đi chợ giúp Như Bùi, Diệp Trần đã phân phó nó, để nó phụ trợ Mộ Dung Khuynh Thành đối phó Hùng Phách. U quang như thủy triều, không ngừng đánh sâu vào Hùng Phách hồn hải. Thực mộng lang bên ngoài thân màu đỏ bộ lông cũng không phải là dương lên, thật giống như hừng hực màu đỏ hòa diễm. Mộ Dung Khuynh Thành gặp Thực Ngộng lang ở, biết là Diệp Trần Ý Tứ. Hác ám thiên mạc, gơ khởi động một đạo quả sắc bình trướng, đem nàng cùng Thực Ngộng lang bảo vệ ở trong đó. Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng màu đen cánh rơi khuyết trương đến cực hạn tất cả màu đen lưu quang theo cánh rơi rót vào đến bên trong cơ thế, cuối cùng vừa theo kinh mạch chảy vào đến đầu ngón tay. Thiên ma chỉ. khuynh thành quát một tiếng Một ngón tay điểm hướng cùng nộ hùng phách. Phanh. Vạn hùng sơn dâng lên một vòng màu đen thái dương, bị cảnh trong mơ an mòn có chút hôn mê hùng phách bị đánh bay đi ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ. Tốt lắm. Mộ dung khuyên thành biết thực mộng lang hết rất lớn lực, không có nó cảnh trong mơ năng lực, hùng phách không thể nào như vậy dại ra. Ô ô ô ô. Thực mộng lang lắc lắc cái đôi. Mộ dung có thực mộng lang trợ rút, bản thân vừa kế thừa ma tộc trong huyết mạch ma tộc võ học, nên không có vấn đề gì lớn cũng là thiên Cẩm tông là một phiên thoái. Cùng ưng yêu chiến đấu, Diệp Trần vẫn có thể phân tâm nhìn xem bốn phía, nhất là thiên cẩm tông nhất cử nhất động, đều ở hắn dưới sự cảm ứng. Trước giải quyết ưng yêu hơn nữa, này viên phong hỏa đàn coi như làm thực mộng lang phân thưởng. Yêu thú tấn chức đến cấp 9, mất đi nội đàn, kia giá trị không thể nghi ngờ thiếu rất nhiều, cho nên trong tình hình chung, có rất ít linh hải cảnh đại năng đi săn giết cấp 9 hoặc là cấp 10 yêu thú, cái được không bù đắp đủ cái mất, mà ưng yêu cùng người khác bất b Bên trong cơ thể vẫn có nội đàn, nếu để cho thực Ngộng lang dùng đi xuống, tất nhiên sẽ làm nó yêu lực khố làm ra tăng rất nhiều, mà thực Ngộng lang trọng yếu, không cần nói cũng biết. Sẽ làm cho ngươi nếm thử ta mới nghiên cứu ra tới lôi phệ sao. Tay phải lôi kiếp kiếm, tay trái hoàng kim kiếm, song kiếm giao nhau, hai đạo sắp hàng ngược lại lôi điện dung hợp đến cùng nhau, tạo thành một viên thâm trầm lôi cầu. Đây không phải là song kiếm lưu, chân chính song kiếm lưu chỉ có đến cuối cùng một khắc mới có thể ra đời lôi cầu, mà lần này là sớm ra đời. Trên thực tế, chiêu này lôi vẻ là Thiên Lôi Thiết cùng lực tức Thiên Lôi Thiết dung hợp ra tới công kích kiếm chiêu, rất sớm trước kia, Diệp Trần thì phương diện này ý định chỉ bất quá vẫn không có thành công. Đợi Thiên Lôi Thiết đạt tới 11 thành hỏa hầu sau khi, lôi chi áo nghĩa có nhảy vọt vào chứng, mới bước đầu thành công dung hợp. Đùng. Huy diệt tính lôi điện chung quanh lan tràn, Diệp Trần thân ở tại lôi điện bên trong, cực nhanh đánh sâu vào nên tới được phong hòa đan, chưa từng có từ trước đến nay. Chính là lúc này Thiên cầm tông lầm tưởng Diệp Trần cùng ưng yêu điên cuồng liều mạng hết sức, không cách nào phân tâm, hướng phía thực mộng lang lao đi, khi hắn cho rằng, Diệp Trần cùng ưng yêu là không thể nào trong nháy mắt phân ra thắng bại, mà có chuẩn bị dưới, hắn cũng không thể nào bị thực mộng lang cảnh trong mơ ăn mòn, chờ hắn đem thực mộng lang đánh cho thành trọng thương, thậm chí có thể dùng mộ dung khuynh thành tới uy hiếp Diệp Trần, để hắn không có lật cái khay cơ hội. Hết chương 620